chưa mười bảy phần năm khoang tàu trống rỗng giờ đã quá muộn lại gần đến cuối nên không còn hành khách nào khác xuân ý ngẩng đầu lên biện khiêm đứng cách cô tầm hai ba mét tay ôm tư côi hờ hững nhìn cô tư côi khép mắt tựa vào lòng anh công chút biểu cảm xuân ý đã từng gặp rất nhiều tội phạm không ít kẻ biến thái có kẻ âm u tàn bạo có kẻ kiêu ngạo tự tin nhưng biện khiêm khác hẳn trong muôn vàn cười cô gặp suốt tám năm qua anh lại là người bình đạm chừng mực ôn hòa không hề lộ ra sự sắc bén trần ý bỗng dưng muốn khóc vì không thể tin nổi bộ mặt ẩn giấu của anh sự phản bội trong tình thân không hề kém tình yêu tim quặn đau như mất máu nhưng cô vẫn cắn gượng nuốt trôi nước mắt chậm rãi đứng dậy chỉ nhìn tư côi cậu thế nào rồi nước mắt còn vương trên khuôn mặt tái nhợt của tư côi không biết bị xoát người Hay thế nào mà quần áo rất rộng sạch. Từ cối ngước mắt nhìn cô không đáp. Trái tim chân ý nguội lạnh. Cô ý không sao đâu. Anh phải đưa cô ấy đi. Rất lời, biện khiêm cúi xuống, ngậm đến môi tư côi, mốt rất sâu và mãnh liệt. Sống lưng chân ý lạnh toát. Hôn xong, biện khiêm ngẩng lên nhìn chân ý vẻ thở ơ. Tiểu ý, em đừng trúng tay vào chuyện này. Anh ôn hòa thân thiết đến vậy khiến chân ý bàng hoàng. Nhớ lại hồi cô học luật. Anh đã liên hệ với giáo sư hướng dẫn và tiền bối trong giới chỉ bảo cho cô. Khi đi làm ở văn phòng của anh, cô ngạo nghễ đến nỗi không có vụ án, liền muốn đến trễ về sớm, chạy ra ngoài chơi suốt ngày. Anh bị thiêm, tại sao vậy? Xét về ý nghĩa nào đó, những việc anh làm là đúng đắn. Một câu ngắn gọn, không muốn dạy thích nhiều. Tiểu ý, bây giờ em sống tốt hơn mong đợi ban đầu. chân ý cảm thấy bất lực. Tàu điện ngầm lao vuôn vốt, biển quảng cáo sặc sỡ, trong đường hầm như đèn kéo quân rực rỡ, là quảng cáo công ích mừng năm mới với các minh tinh ăn mặc tươi sáng, đang gửi lời chúc mừng năm mới vui vẻ. Anh chạy không thoát đâu, cho đến sắc mặt tái nhột nói, cảnh sát sẽ nhanh chóng chặn lối ra tiếp theo. Biển quảng cáo trong đường hầm tối đen biến mất, thay vào đó là cảnh đêm phổn hoa lộng lẫy lờ lửng trên mặt biển của thành phố ca. Mọi sắc thái, hòa vào ánh nước, thành vùng ảnh ngược. Trần ý sự chốt, đột nhiên nhớ ra bến cuối của chuyến tàu này, đặt tại cầu treo trên biển. Chưa đến một phút rưỡi, tàu đã đến điểm cuối. Cánh cửa vừa mở, gió biển lạnh giá, gào thét ùa vào. Biệt khiêm dắt tư côi ra ngoài, trần ý sông lên, sang tay ngăn cản. Hai người không được đi. Biệt khiêm không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm như trời đêm tĩnh mịch. chưa ní sợ hãi chưa ánh nhìn ấy thấy lỏng khó hiểu không bởi gió biển hay vì ánh mắt của anh mà lưng cô lạnh toát biệt khiêm kẽ nói gì đó nhưng cô không nghe rõ ngay sau đó anh giơ tay lên sao động trước mặt cô và rồi chân ý thất thần càng thêm mù mờ biệt khiêm hơi cau mày lấy làm lạ vậy mà lại không thể thôi miên cô anh cụp mắt suy nghĩ liền lập tức hiểu ra anh vơ lời chân ý cứ thế đẩy cô ra đi tới bên cầu chân ý vẫn chưa khỏe hẳn nên không có sức lực ngăn cản bến tàu điện ngầm vắng tanh đèn chất cầu sáng tỏ mặt biển sâu thẳm tịch mịch chập trùng cơn sóng cách vịnh là cảng elizabeth sầm uất người người chờ đợi đếm ngược tới năm mới trong hân hoan rộn rã trên tòa nhà văn phòng cao vút tới tầng mây chữ happy new year đủ mọi sắc màu lấp lánh như sao biện kiềm đi về phía đó thế nào được Bến cuối đặt ở tầng 2 của chiếc cầu hai tầng, rất gần mặt tước. Trần ý đột nhiên nghĩ đến, Biện Khiêm không định ra khỏi bến tàu mà đi thẳng xuống trụ cầu theo thang thoát hiểm. Hẳn anh đã chuẩn bị phương tiện trên biển. Trần ý đoán được đại khái quá trình. Cảnh sát đập bẫy định thông báo tin tức giả để dụ Biện Khiêm đến bệnh viện gặp tư côi, sau đó răng lưới chờ bắt anh. Người đầu tiên, giống Biện Khiêm xuất hiện, thu hút sự chú ý của cảnh sát. rồi dụ họ truy đuổi suốt chặng đường, trong khi Biện Khiêm đã thật sự bắt Tư Côi đi. Anh lái một chiếc taxi không gây chú ý, ngồi tàu điện ngầm, rồi đón thuyền rời khỏi. Như thế thì ai nghĩ được cách chạy trốn kỳ lạ này chứ? Chân ý thấy Biện Khiêm ôm Tư Côi, sắp đi tới bên cầu, thậm chí trông thấy một loạt họng súng màu đen ngoài lan can. Ở đó là những người ẩn nấp chờ rời đi cùng Biện Khiêm. Dù sợ hãi, nhưng trong phút chốc cô không thể nghĩ được gì khác bèn nắm chắc búa an toàn bên cửa kính đập vào đầu biện khiêm anh ta lảo đảo đau đớn ôm gái buông lòng tay làm tư côi ngã xuống đất chân ý lập tức xông tới đỡ tư côi kéo sang một bên nhưng người tư côi mềm oặt chân ý không đỡ cô ấy đứng dậy được nằm trên giường đâu quá không nhúc nhích nổi nữa tư côi khó nhọc cất tiếng cô vốn bị thương lại nằm đâu chưa tập vật lý trị liệu đã xuống giường nên nhất thời không thể cử động bình thường cậu muốn đi cùng anh ấy ư chân ý nhìn tư côi nóng nổng đến đỗi toàn thân run rẩy a tư cậu nhìn tớ đi cậu muốn đi cùng anh ấy ư tư côi mỉm cười sắc mật tái nhợt lúc người đầu tiên xuất hiện tớ đã biết không phải anh ấy rồi nhưng tớ muốn một mình hỏi anh ấy nên đã để mọi người đuổi theo khi anh ấy đến tớ muốn bóp cò trong lòng thật sự muốn nổi súng bắt người nhưng mà cô cố gắng cong khóe môi nước mắt tuôn rơi lã chã trần ý đau lòng chào nước mắt đừng nói nữa a tư cậu đừng nói nữa trần ý biết tư côi không đành lòng giả vợ ngủ lâu như vậy chỉ vì không muốn tỉnh dậy đối mặt nhưng sau lúc đấu tranh nội tâm cô vẫn đưa ra sự lựa chọn chính xác cô tưởng mình rất kiên cường song người đàn ông này đã mạo hiểm đến bệnh viện để ở bên cô chăm sóc cô hôn cô khi nghe cáo phó của cô anh lường được đó là cạm bẫy vậy mà muốn xác nhận tình trạng của cô anh vẫn một mình dấn thân vào ngay nguy hiểm lúc anh như người vuốt ve cô cô bỗng nhẹ phát dậy giơ súng ngắm bắn như rồi anh từng bước đến gần cô đau lòng rơi lệ, tay run lẩy bẩy vào thời khắc ấy cô hiểu mình không nỡ nổ súng dân ý cảm ơn cậu đã đuổi theo cứu tớ tớ không muốn đi cùng anh ấy đương nhiên là không muốn. giọng tư côi yếu ớt như tấm lụa, nhưng lời lại kiên định như sắt. Trần Ích ngạc nhiên và cảm động, đau đớn cõi lòng. ôm chặt lấy tư côi: "Không đi, tớ không cho cậu đi. Cảnh sát đến rồi." Cậu yên tâm. Cảnh sát bỗng im bặt. Cô nghe thấy tiếng mở chốt an toàn lanh lảnh giữa gió biển thét gào. Lưng Trần Ích lạnh run. Cô quay đầu đối diện với họng súng đen ngòm. mặt miệng khiêm lạnh đùng tiểu ý giao cối cho anh anh sẽ không giết em anh sẽ không giết em nhưng nếu em tiếp tục cản trở anh sẽ bắn lên sân em hai cái lỗ như vậy anh sẽ thuận lợi rời đi còn em phải nằm đây với thương tích đầy mình cuối cùng thằng nhãi em yêu sẽ đau lòng và sẽ đuổi đến bến tàu điện ngầm sẽ chìm sâu vào ấy nấy không hổ là người học tâm lý hai ba câu nói của anh đã chạm vào điểm yếu của chân ý khiến cô sững sờ vài giây miễn kia bước tới nện báng súng vào sau đầu cô trước mắt chân ý bỗng tối sầm cô khuỵu người xuống anh nhanh chóng ôm eo tư côi kéo cô ấy vào lòng chân ý ôm cái gáy đang đau dữ dội nằm dưới đất gọi với theo tư côi không muốn đi cùng anh anh phá hủy tình yêu và cuộc đời cùng cậu ấy cậu ấy sẽ hận anh cậu ấy muốn bắt đầu cuộc sống mới chứ không phải cùng anh trở về msp Anh muốn đưa cô ấy thể nghiệm cuộc đời mới. Biện khiêm dừng bước, ngoảnh lại nhìn chân ý. Nếu cô ấy không yêu anh, muốn bắt đầu cuộc sống mới không có anh, thì sao lại bằng lòng sinh con cho anh chứ? chân ý giận thót, nhìn về bụng tư côi. Gió biển làm áo cô ấy ràn sát vào người. Không thì quá rõ, nhưng quả thật đã hơi phồng lên. Ngón tay thon dài trắng nõn của biện kiêm, chậm rãi lướt đến bụng tư côi nói. Cô ấy bị thương nặng như vậy. mà nó vẫn an toàn chứng tỏ nó là kỳ tích anh cúi đầu kề sát mặt tư côi a tư tin anh mọi thứ của hiện tại rồi sẽ thay đổi tư côi lắc đầu ra sức đẩy khiến bạn thân xích ngã xuống biện khiêm hoảng hốt lập tức kéo cô lại không ngờ chân ý nhanh tay ôm lấy tư côi trước anh ta rồi ngã xuống đất may mà tư côi ngã lên người chân ý nên không bị thương đầu chân ý đập lên nền xi măng Se sầm mật mày. Đúng lúc ấy, tiếng súng vang dội một nửa đoạn cầu, hàng hà kệ sát cùng vô số khẩu súng nhắm vào Biện Kiêm. Lần đầu tiên Trần Đi cảm thấy tốc độ của cảnh sát lại nhanh đến vậy. lính Đánh thuê ẩn mình ngoài lan can cũng đồng loạt đứng dậy, nâng súng chĩa vào cảnh sát, tạo thành thế rừng co. Biện Kiêm phản ứng nhanh hơn, một tay ôm tư côi, một tay nhấc chân ý dậy, bóp chặt cổ cô. rồi dí súng lên đầu cô. trong tiềm thức anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy tư côi lẩm con tin mà chỉ có chân ý. cô bị anh bóp nghiến, hít thở khó khăn, nòng súng lạnh băng dí lên huyệt thái dương, hai bên bị ép xiết sao khiến cô bắt đầu hoảng hốt và sâu thẳm là nỗi đau trong lòng. nước mắt tuôn rơi giữa rồi nhưng giữa thế giới mịt mùng bọt nước, cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc. cảnh sát dàn hàng hoặc đứng hoặc ngồi, nguồn cách mặc chiếc áo mậu màu trắng hai tay sẽ lối chậm rãi đi ra từ đám người tiêm chân ý thoát lên cổ họng sau biện khiêm là hàng loạt họng súng chẳng may bóc cò làm ngôn cách bị thương phải làm sao đây biện khiêm ngôn cách không nhìn chân ý chậm rãi tới gần bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của tư côi không tốt anh đưa cô ấy đi theo đường biển tròng rành có thể khiến cô ấy sảy thai một câu nói chạm vào điểm yếu của biện khiêm sức lực trên cổ họng chân ý vơi bớt giúp cô hít thở dễ hơn. thế nhưng biện khiêm cười lạnh nhạt. chúng tôi đi máy bay trực thăng. ồ, nguồn cách sợ sái nói. xem ra tối nay phải có trận thương vong rồi. lời này khiến Biệt khiêm hơi khựng lại. anh không sợ phải giao chiến nhưng lại lo tư côi trở thành người bị thương. biện khiêm lặng lặng liếc nhìn tư côi bên cạnh. sắc mặt cô chợt nhợt nhạt, trông yếu ớt vô cùng. anh vốn không muốn bắt cóc chân ý. Nhưng xem ra bây giờ không được rồi. Biện kiêm kéo chân ý, lùi về sau một bước, lờ đoạn hỏi ngôn cách. Sao lại nghi ngờ tôi? Người gọi điện là người bên cạnh chân ý. Lần thôi miên nhảy đầu cuối cùng là thôi phỉ. Sau đó mọi chuyện đã thay đổi. Kẻ đứng sau không hề thay đổi hình thức gây án, mà chỉ giao trách nhiệm thanh sự vật thí nghiệm cho hoài sinh. Còn bản thân thì không nhúng tay vào. Bởi lẽ cuộc sống của anh ta đã có thay đổi. Người ấy... Người bên cạnh chân ý Không có gì thay đổi lớn Ngoại trừ anh và tư côi Mắt ngôn cách sâu hơn nói Một người không còn độc thân Thì làm việc sẽ không thuận tiện Hoặc có lẽ vì tình yêu Nên đã nảy sinh biến chuyển Chỉ có cảnh sát Chịu trách nhiệm vụ án này Mới có thể bắt chước cách thức ghi án của kẻ vệ đạo Những cảnh sát khác Không có qua lại với chân ý Trừ tư côi Anh thì sẽ vào cục cảnh sát làm việc biết tin tức nội bộ vốn không khó khăn vậy nên chỉ có thể là hai người biện khiêm thản nhiên cười xem ra anh nghi ngờ tất cả mọi người thậm chí a tư anh biết tâm lý học chuyên nghiệp và thật thôi miên nắm rõ nội bộ cảnh sát như lòng bàn tay có y quy cao cùng khả năng khống chế và thực thi ngôn cách dừng lại giữa màn đêm mắt anh càng đen hơn anh đắn đo gì đó cuối cùng vẫn nói lúc đầu anh nhận lời cảnh sát tư chỉ đơn giản vì cô ấy là cảnh sát và là bạn thân nhất của chân ý xét cho cùng khi chân ý đầy đủ thực lực cô ấy sẽ không ở lại văn phòng luật của anh nữa nên chỉ khi tiếp xúc với chuyến đầu của vụ kiện anh mới có thể tiếp tục sắp xếp hướng đi cho cô ấy từ cối ấy cúi đầu rủ mi không thì rõ biểu cảm những lời này đã kích thích biện khiêm vốn luôn dửng dưng được tay trên cổ chân ý siết chặt thêm Nhưng anh yêu cảnh sát tư Bởi vì yêu cô ấy Nên anh không muốn đích thân ra tay Mà giao nhiệm vụ cho người khác Vì vậy anh nóng lòng cứu lệ hữu Để anh ta chịu trách nhiệm Anh biết quan hệ giữa tôi và lệ hữu Đúng hai người rất thân thiết Thân thiết đến độ Một bên tình nguyện bị nhốt Cũng không phản bội để người kia được tự do Thân thiết đến mức Dù người kia nghiêm khắc thi hành kế hoạch Thì cũng không phản bội giống như cặp anh em trong người gối người gối không chỉ là nghi thức của hoài sinh mà còn là nghi thức của anh ngôn cách đi tới chỗ cách biện kiêm ba bốn mét rồi dừng lại hồi bé bố anh bị bỏ tù mẹ chạy theo kẻ thù anh và anh trai sống nương tựa lẫn nhau nhưng rồi anh trai chết ngoài ý muốn cái chết của anh ấy không để lại dấu vết mà chỉ là lời của một mình anh không đâu sau khi ra đời lệ hữu đã phẫu thuật kép tim chúng tôi không tìm được bệnh án của lệ hữu nhưng lại tìm được chữ ký của người giám hộ vừa hay đó là bố anh dĩ nhiên bố anh đã sửa tên nên các đặc công đã phải tốn rất nhiều công sức để điều tra biện khiêm hơi nhướng mày anh đã điều tra ra rồi tôi muốn định lần sau mới cứu lệ hữu nhưng bây giờ anh dì súng vào đầu chân ý phải trao đổi thôi anh không giết chân ý đâu Giờ phút này, ngôn cách lý trí đến gần như ác nghiệt. Dưới ánh đèn màu trắng sang người, khuôn mặt trắng trẻo của anh không còn mó. Bởi vì cô ấy là vật thí nghiệm hoàn mỹ, lần trước bắt cóc chân ý là để tiến hành bước thí nghiệm cuối cùng nhằm thử thách cô ấy. Nếu bị chân tâm đánh bại, cô ấy sẽ bị giết như tống y, đường thường và thôi vị. Nếu cô ấy chiến thắng chân tâm, cô ấy sẽ được thả tự do như an dao. Sự thật chứng minh rằng cô ấy là kết quả hoàn mỹ. Nếu hôm ấy, hoài sinh cứu được lệ hữu Lúc lên thuyền, rời đi Anh ta sẽ để chân ý ở lại biến tàu Theo mệnh lệnh của anh Chân ý sợ hãi túa mồ hôi lạnh Sự kiên trì bằng cả tính mạng đã cứu sống cô Biệt khiêm tiếp tục im lặng Ngôn cách lại nói đúng Nếu vậy thì tất cả vật thí nghiệm Đều đã có kết quả cuối cùng Hoài sinh và lệ hữu sẽ biến mất Còn Biệt khiêm sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình thường Mà không bị bất cứ ai hơi nghi ngờ Đáng tiếc Đã bị tư côi phát hiện xa đồ mới Cảnh sát tư không muốn đi theo anh Anh có suy nghĩ cho cảm nhận của cô ấy không? Ngôn cách hỏi Cô ấy không chấp nhận niềm tin của anh Niềm tin? Biện khiêm cười dựng rưng Niềm tin gì? Niềm tin của thành viên MSP Gió biển thổi phất vơ mái tóc ngắn của ngôn cách Phía sau bóng sáng màu trắng cao gió Và lạnh lùng ấy Là càng Elizabeth rực rỡ sắc màu Các anh kiên trì theo đuổi thứ khoa học cổ điển, nguyên sinh và không lai tạp, đồng thời các anh cho rằng mình làm tất cả là vì khoa học, chỉ cần mục đích thuần túy, hy sinh cá nhân ở phạm vi nhỏ là việc không đáng bận tâm. Biện Khiêm hơi nhíu mắt lại, khóe môi nở nụ cười tự tin. "Đúng, chính là như vậy. Tôi đã gặp rất nhiều nhà khoa học cả đời giữ lòng trong sáng, không màng danh lợi mà chỉ muốn tìm tòi, khám phá." để vượt qua tri thức và giới hạn của con người trong mọi lĩnh vực cũng như tổ chức msb luôn tìm hiểu tất cả mọi thứ về tinh thần con người tinh thần vốn là lĩnh vực thâm sâu vĩ đại và rộng lớn vô biên đột phá giới hạn tinh thần của loài người không ngừng theo đuổi tiến bộ và phát triển khám phá tiềm năng mài rỗi ý chí thì loài người mới có thể thực sự nhảy vọt và phát triển được anh không phải là người đào tạo nhiệt huyết nhưng lời nói bình ổn và thông thả Toát lên vệ khiêm tốn từ trong nội tâm nhỏ bé và kính cẩn như con người trước tự nhiên và chân lý thí nghiệm và số liệu của mỗi tổ chức sẽ được gửi lại cho nhà khoa học họ cập nhật số liệu và tiến hành cải thiện phương pháp nghiên cứu hành vi và tâm lý của những người khác nhau sẽ rút ra được quy luật sau đó phản hồi cho xã hội để loài người căn cứ vào kết quả của thí nghiệm mà xem xét hoàn cảnh và bản thân từ đó nâng cao chính mình ví dụ đơn giản nhất là đứa trẻ của gia đình ly hôn thường dễ sản sinh vấn đề tâm lý. Điều này nhắc nhở các cặp đôi phải thận trọng khi kết hôn, nuôi con giữa cái và ly hôn. nguồn cách lắng nghe nhưng không đưa ra bất cứ bình luận nào. Trước kia, ai cho rằng tổ chức của lễ hữu dùng thuốc để gây bệnh tâm thần. Về sau so phát hiện ra nhánh rắn cạp trong đôi của MSP mục đích họ dùng thuốc kích phát bệnh tâm thần là để nghiên cứu các loại thuốc chữa bệnh tâm thần. theo hướng ngược lại, đồng thời phát triển mức độ tư duy của con người, từ đó giúp mỗi một nhân cách của người đa nhân cách đều có khả năng siêu phàm ở một lĩnh vực nào đó. Lời biện khiêm nói khiến cả thế giới yên ắng đến độ chỉ còn tiếng gió, cồn súng mống chết, tinh thần và tư tưởng không có sức cạnh tranh sẽ bị loại bỏ như xen. Lịch sử luôn là vậy, vì sự tiến bộ và phát triển của toàn thể, hy sinh phần nhỏ là điều tất yếu. Đây chính là quy luật của lịch sử loài người. Như tổ thí nghiệm cô nhi viện, chúng tôi đã có số liệu thí nghiệm hoàn mỹ. Chúng sẽ đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Có vài người tầm thường phải hy sinh, nhưng cũng có người lột xác hoàn mỹ và trở thành tinh anh ưu tú. Trần Huy biết mình là một trong những người lột xác hoàn mỹ mà anh nói. Cô không biết tất cả những gì mình có ngày hôm nay có phải nhờ thí nghiệm này thúc đẩy không? Nhưng có thể khẳng định, nếu không có thí nghiệm này, thì cô sẽ không ngờ không như ngày hôm nay có lẽ tốt hơn có lẽ tệ hơn biện khiêm nhã nhận trường mực nói lời ôn hòa không mang sự áp đặt và trách móc nặng nề nhưng lại khiến ai cũng rối rắm khó hiểu hoang mang dao động nhưng sức giọng thanh khiết của ngôn cách kéo tất cả trở lại đây không phải niềm tin của cảnh sát tư niềm tin của cô ấy là luật sư chân là niềm tin bình thường nhất nhưng kiên định nhất của mỗi một người bảo vệ chính nghĩa bảo vệ từng người dân bé nhỏ không hy sinh lợi ích và tính mạng của cá thể không đem tính mạng ra so sánh cũng không đem tính mạng ra làm phép toán vì vậy người có thể đối chọi với đám đông đại biểu cho quyền lực bị khiêm sự rốt, nguồn cách đứng thẳng tắp trong cơn gió đêm thế giới đầy ổnã và nhộn nhịp mê say và thối nát riêng anh sáng suốt không vướng bụi trần Điểm tin của cô ấy trái ngược với anh chính vì vậy mà cô ấy mới chủ động đưa ra kế hoạch bắt anh biện khiêm thượng thốt và khoảnh khắc ấy từ cối vốn mềm oặt dưới đất đột nhiên đứng dậy thần tốc rút khẩu súng dự bị của biện khiêm dí lên đầu anh tay kia bẻ ngoặt tay phải của anh chân ý thoát khỏi kìm kẹp ngã nhào xuống đất vội bò bằng cả tay lẫn chân đến cạnh ngôn cách ôm lấy sân anh ngôn cách cúi đầu liếc nhìn cô gái ngồi bên sân với nước mắt chăn hòa như con mèo mướp anh nhẹ nhàng xoa đầu cô trái tim buông lỏng phần nào từ côi dí súng vào đầu biện khiêm toàn bộ súng sau lưng biện khiêm tiền nhắm vào tư côi biện khiêm nâng tay lên vỏ súng dao động trên ngón trỏ của anh khuôn mặt thanh tú vẫn ung dung mỉm cười với tư côi em muốn giết anh ạ em muốn bắt anh bác sĩ ngôn nói rất đúng vì vậy Em mới muốn tận tay bắt anh. Từ cối vẫn cong khóe môi, mái tóc ngắn của cô tự do bay múa trong làn gió biển. Đầu tiên là để kỹ sách truy đuổi tên giả dạng cấp thành phố vì không muốn nổi xuống ở bệnh viện. Sau đó để một mình em bị anh dẫn lên cầu là vì không muốn gây chiến ở nơi giao thông đông đúc, tổn thương người dân vô can. Đủ cười xét mặt bị kiêm vơi dần từng chút rồi tan biến hẳn, ánh mắt anh xô thẳm u ám nhìn cô đăm chiêu hồi lâu gần tự chữ yếu ớt suốt chặng đường là giả bộ lúc ở bệnh viện không đỡ bắn anh cú là giả bộ phải vì lo rằng bắn anh sẽ khiến thuộc hạ đóng quân ở xung quanh nổ súng vào bệnh viện nhóm cảnh sát rời đi đầu tiên cũng được lập kế hoạch từ trước em hiểu rõ chắc chắn anh sẽ có sự chuẩn bị này vì thế em đã tương kế tự kế để anh gỡ bỏ phòng bị mà dẫn em đến nơi anh dự định khởi hành cùng lúc đó đội cảnh sát thực sự sẽ âm thầm theo đuổi trần ý ngơ ngác thảo nào cảnh sát nhanh như vậy nhìn gò má dưới lạn tóc bay múa cùng tư thế giơ súng và cố gắng nhẫn tâm của tư côi lòng cô đau thắt lại biện Kiêm lấy lại vẻ lạnh nhạt nói nổ súng đi anh buông lời thẳng thừng muốn bắt anh về là chuyện không thể nào nên hãy một phát bắn chết anh đi tay tư côi rơi thẳng tắp nhưng không nhúc nhích họng súng của đội đặc cảnh và lính đánh thuê đang đối định nhau không một động tĩnh gió biển lớn dần Càng elizabeth đằng xa rực rỡ pháo hoa trong bóng đêm tăm tối tư côi cười vẻ bi thương nụ cười tuôn rơi nước mắt a khiêm em yêu anh em rất yêu anh nhưng em không thể vì tình yêu mà từ bỏ niềm tin đối với chính nghĩa được em không phải là nhà triết học không biết chúng ta ai đúng ai sai nhưng rõ ràng hai ta hoàn toàn trái ngược em tuyệt đối không thể nhập bọn cùng anh không chỉ vậy mà cả đời này em sẽ vẫn dốc sức chống lại niềm tin của anh mắt biển khiêm sầm tối lóe lên nỗi đau thấu xương tủy từ côi nén nước mắt giơ tay nên mở chốt chân ý giật mình khi thấy súng của lính đánh thuê chỉ thẳng vào tư côi Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc này, biện khiêm bỗng xoay người. Tóm lấy súng của tư côi, rồi xoay người cô lại. Khẩu súng trên tay phải của anh vòng quanh ngón trỏ, cầm lại vững vàng, chĩa vào hông cô. Cô nhấn cò súng theo phản xạ có điều kiện, nhưng không vang tiếng. Không có đạn. Tư côi hoảng hồn, biện khiêm cúi đầu kề sát tay cô. Cảnh sát xuất hiện nhanh vậy, anh sẽ không ngờ tới ư. Tay phải giơ lên, bỗng xuất hiện một băng đạn màu đen anh kiên quyết nói a tư anh tha thứ cho hành động vừa rồi của em chúng ta rời khỏi đây đi nói đoạn anh giữ lấy tư côi muốn ôm cô nhảy qua lan can chân ý cuống lên nhưng ngôn cách chỉ lặng lặng nhìn theo mà không nói lời lời nói cử chỉ nào muốn ngăn trở sự náo nhiệt nơi cặng xa theo gió bay đến ánh đèn sự rỡ dường như cũng cùng theo loé sáng trên mặt biện kiêm không ai chú ý nhưng tư côi bỗng thấy kinh hoàng cô biết rõ khi nãy ngôn cách chỉ kéo dài thời gian chờ tay súng bắn tỉa tiếp cận theo đường biển giữa đêm tay súng bắn tỉa ở trong tối họ ở ngoài sáng tư côi giữ người mở căng hai mắt nhìn chằm chằm điểm đỏ chiếu vào lưng biển kiêm trong tích tắc cô quên đi tất cả sự suy nghĩ và sự kiên định của mình dốc hết sức lực đẩy anh ra a kiêm ngôn cách bỗng ngồi thụp xuống ôm lên chân ý vào lòng rồi ngã nhào xuống đất dùng cả người bảo vệ cô kín kẽ chân ý bất ngờ còn chưa hiểu ra đã nghe thấy tiếng súng kêu chiếu ngay sau đó là hàng loạt tiếng súng nối nhau vang lên tim cô như ngừng đập thẳng thốt lạnh cả người ngôn cách anh không sao anh lập tức trả lời cô ngay sau đó mạnh mẽ lặp lại một lần chân ý anh không sao Cô ngẩng đầu muốn nhìn, nhưng đôi mắt đã được che lại dưới bàn tay dày rộng dịu dàng, mà hương thơm thoang thoảng của anh. Qua vòng tay bảo vệ của anh, cô mơ màng trông thấy rừng súng mưa đạn ngoài kia, không có tư súng quy mô lớn mà chỉ có mấy tư chiều chiếu vang lên. Chưa được mười mấy giây đã biến mất. Chân ý vẫn còn sợ hãi, cô ngã về phía trước, liếc thế tư côi đẩy biện kiêm xa Cô lập tức giải khỏi vòng tay của ngôn cách. Tập trung nhìn lại thì lính đánh thuê đã biến mất, Tư Côi không gặp nguy hiểm. Thế giới trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn gió biển thét gào hòa cùng tiếng đức nở ta lát gõi đồng của người con gái. Tư Côi được Biệt Khiêm nhanh nhẹn ôm vào lòng, cô ngẩng đầu, kẻ sát cổ Biệt Khiêm, bật ra tiếng khóc nghẹn ngào, bả vai run rẩy. Biệt Khiêm không lên tiếng, chỉ ôm siết lấy Tư Côi, dưới ánh đèn sáng ngời, mặt anh thanh tú và khắc sâu, đôi môi tái nhợt, nở nụ cười nhạt, nói câu gì đó bên tai Tư Côi. Tiếng gió quá lớn, chỉ mình Tư Côi nghe thấy. Cô ngơ ngẩn, ngừng khóc như thể bất động. Cuối cùng, anh lặng, lặng và yếu ớt cúi đầu xuống, đôi môi chậm rãi đứt qua gò má Tư Côi. Bóng đêm lộng lẫy cảng Elizabeth đối diện như giải ngân hà chói lọi, và hoa rực rỡ sắc màu bay lên không trung. đoài bật giữa bầu trời đêm và vùng biển cả. Đêm nay mọi người trên thế giới đều chúc tụng, còn riêng anh là im điềm, cã xuống trong sân cơn gió biển, đắm mình vào lòng biển sâu thẳm. A khiêm từ côi hét lên, vươn tay bắt lấy, chân bị xông tới cả lại trước người tư côi bảo vệ bụng cô ấy. A khiêm từ côi khóc thét, vùng vẫy muốn kéo anh, nhưng biển khiêm đã rơi xuống đáy biển. bọn biển tung tóe lên bị thủy triều nuốt trọn a tư cậu đừng như vậy trong bụng cậu còn có em bé mà chân ý rơi nước mắt cô không biết biện kiêm ra sao nhưng cô không muốn anh chết ngôn cách cởi áo khoác giậm lên lan can tung người nhẹ xuống biển ngôn cách Trần hiếu hốt hoảng nhưng thấy tâm trạng Tư côi kích động cô không dám buông tay thêm nhiều cảnh sát nhẹ xuống cầu gió đêm sắc lẻm lạnh giá khiến người ta rét run từ côi ôm chân ý khóc đan nát tim gan chân ấy vừa lạnh vừa sợ khóc cùng cô ấy a tư đừng sợ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi sẽ tốt lên mà miệng nói vậy nhưng lòng cô đau đến chết lặng nhìn tư côi tuyệt vọng bi thương đến thế cô e rằng cô ấy sẽ không thể tốt lên được cảng biển giữa màn đêm đón ánh pháo hoa rực rỡ đằng xa từ từ nở rộ trên không trung Vệt nước mắt khô gian trước gió động lại trên mặt. từ côi đứng giữa bến tàu trống trải, bẩn thần nhìn đám người bận rộn. chân đi khoác tấm chân cho bạn, rồi ôm chặt thấy bả vai cô đơn gầy gò. người bị khiêm ướt đẫm, lòng ngực đầm đìa máu, được đặt công đặt trên ca băng. giữa bão bóng người tan xen và hớt hải, mắt anh nhắm nghiền những lọn tóc đen dà lên khuôn mặt trắng bệch. từ côi nhìn đăm đăm từ khoảng cách mười mấy mét. Với ánh mắt thận thờ, cuối cùng anh được đưa lên trực thăng, cửa cabin đóng sầm lại. Không trông thấy anh nữa, cánh quạt xa tốc quay tròn, dấy lên cơn gió mãnh liệt khiến người sao đảo. Từ gối được chân y ôm, ngơ ngác lùi lại, nhìn lên chiếc trực thăng trên trời. Trong bóng đêm, nước mắt một lần nữa chảy tràn trên khuôn mặt tái nhợt. Chân... Gì thế? Cả đời này, tôi sẽ không còn được gặp lại anh ấy nữa, có phải không? Chân ý ngẩng đầu lên, bầu trời sao trên biển thật tấp đánh, chiếc trực thăng màu xám đậm nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm. Cô ôm vai tư côi, cúi đầu, để rơi giọt nước mắt lên cổ cô ấy, Pháo hoa rực rỡ cháy lòa, nở rộ khắp bầu trời năm mới. Cuối cùng, tư côi được nhân viên cứu hộ đưa về bệnh viện. Trên cầu tháp đèn sáng trưng, bến tàu trống chảy cô tịch, bờ vịnh cứ thế trầm lặng sập sờn cơn sóng. Tất cả quay về vẻ tĩnh mịnh vốn có Gió trên biển hơi lớn ủa tới khiến nghị ta lạnh bút tâm can Ngôn cách trông ra cảng Elizabeth Bên kia mặt biển Rồi đứt nhìn đồng hồ đeo tay Chỉ còn 3 phút nữa là đến 0 giờ Anh quay sang người bên cạnh Là Mạnh Hiên Tổ trưởng Tổ đặc công thuộc Bộ An ninh Quốc gia Anh vừa cuốc máy Tổ thí nghiệm này đã kết thúc Vụ án đã được phá rồi Tập trên muốn khét ngợi cậu Không cần Ngôn cách nhìn về càng biển xa xăm Ánh sáng lấp lánh hiện lên trong đôi mắt đen nhánh của anh Tùy cậu Mạnh hiên biết tình anh Chào một câu chuẩn bị rời đi Lại quay đầu, nhìn xe ngôn cách Qua lớp kính tối đen Không thấy bóng người, anh ta hỏi Tình hình của cô chân thế nào Rất tốt Giữa hàng mấy anh lại bao phủ lớp vây đen nhạt nhạt Anh cảm nhận được tinh thần cô luôn cảnh sát cứ sợ chân tâm nhào tới bất cứ lúc nào. Gần đây, MSP đang nghiên cứu phát triển một loại thuốc kỳ lạ, nghe nói dùng để điều trị nhân cách phân liệt. mắt Ngôn Cách liếc tới, xóa trí nhớ, bởi vì nhân cách phụ sinh ra phụ thuộc vào trí nhớ, nên xóa đi trí nhớ là có thể loại bỏ nhân cách sinh ra. bắt Ngôn Cách thoáng lóe lên vẻ mặt hững hờ như nước, anh không nóng ruột, cũng không nản lòng trước bệnh tình của chân ý, cứ vài ngày lại phụ đạo tâm lý cho cô một lần, dù phải kéo dài suốt cả cuộc đời, anh cũng không hề chán ngán. Ngôn cách mở cửa xe, chân ý vùi mình trên ghế say ngủ, bọc chăn cuộn tròn, chỉ để hở khuôn mặt trắng ngần, nhìn đồng hồ đeo tay, đã quá không giờ. Ở cảng biển đối diện, pháo hoa đã phủ kín cả bầu trời đêm. Anh chỉnh kim phút, lùi lại một vạch, rồi cúi người, khẽ vuốt chán cô, cất giọng nhẹ nhàng lôi cuốn: hay hả cô ngay ngủ đáp lại vì tay anh hơi lạnh nên cô khẽ run lên nhíu mày vẻ ghét bỏ rồi xúc đầu vào chăn Chân ý anh đưa tay luồn vào kéo mặt cô ra giọng điệu dụ dỗ xem giờ này anh giờ đồng hồ từ trước mặt cô đếm chậm rãi mười chín tám sơn ý nghiêng đầu gục trên lòng bàn tay mát lạnh của anh Lúc nghe tiếng đếm ngược Cô mơ màng mở mắt ra Ngơ ngác nhìn hồi lâu Rồi dần dần tập trung trở lại Cô nhìn kim dây nhích từng vạch Bằng đôi mắt đắp cánh anh sao Hân hoan gieo hò Sắp sang năm mới rồi Trong bộ xe ấm áp và kín bưng Anh kẽ cong khóe môi tiếp tục đếm Bảy Sáu Năm Bàn tay nhỏ bé của cô níu đi tấm chăn Má vùi trước lòng bàn tay anh không hiểu vì sao lại thấy hồi hộp và mong đợi đến lạ, anh chậm rãi cúi đầu, nhích tới gần cô. 4 ba, hai. Cô nhắm mắt lại, nghiêng người hôn môi cô. Ừ. Cô dỗ đậu kêu lên, hệt như con mèo biếng nhác. Năm mới tới rồi. Chương 18 phần 1. Đúc Sơn Ý tỉnh lại, đã là chiều mùng một tết khi thấy thời gian trên điện thoại cô giật mình không ngờ mình có thể ngủ như vậy trong phòng bệnh chỉ có an dao và ngôn Hù. ngôn Hù nhìn chằm chằm chim cánh cụt nam cực trên tivi, còn an dao đang gọt táo chân ý ngẩng cổ cảm thấy sau đầu hơi đau cô không nhớ biện khiêm đã vỗ đồ mình ở bệnh viện mà chỉ nhớ mình bị đập đầu lúc ở trên cầu an dao thấy cô tỉnh lại liền đưa táo đã gọt cho cô chân ý lắc đầu vẻ không muốn ăn ngôn cách đâu khi nãy có người trong nhà đến đây là chuyện tốt chuyện tốt gì cơ họ đưa kế hoạch lễ đính hôn lễ đính hôn Tiêm chân ý đập thình thịch chuyện như vậy sao có thể vắng mặt tôi được À sao đỡ chân ý lên xe lăn đẩy cô đi cô hớn ha hớn hở vừa đến cửa phòng đã nghe thấy giọng nam trầm trầm càn lạ theo trình tự thông thường Cô Trần là đối tượng tình nghi số một, chứng cứ rất xác thực, chắc chắn phải ra tòa. Luật sư ư, A Giao sửng sốt, rõ ràng vừa nãy còn là người trong nhà. Cô phản ứng cực nhanh, xoay người định đẩy chân ý đi, nhưng chân ý đã nắm chặt bánh xe. Người bên trong tiếp tục đối thoại, mong anh yên tâm, chúng tôi sẽ mời những đại luật sư chuyên nghiệp nhất, lập đoàn luật sư hàng đầu biện hộ giúp cô ấy. Ngôn cách đói, Ngoài việc nhất định phải thắng, tôi còn một yêu cầu khác. Xin anh cứ nói, cô ấy sẽ không ra tòa làm chứng, kiên định và lạnh lùng, không chút nhượng bộ. Việc này, một người khác do dự, cuối cùng nói, chúng tôi sẽ cố hết sức, chúng tôi đảm bảo. Lòng chân ý vừa ấm áp, vừa đau xót, cô biết anh thương cô, không muốn nhìn cô ngồi vào ghế bị cáo, rồi bị chất vấn và bới mốc vết sẹo càng không muốn đám người xem chuyện chỉ trỏ nói cô là một kẻ thần kinh mắc phải chứng nhân cách phân liệt cô gõ nhẹ cửa ba cái bên trong bỗng dưng im bặt chân ý vào phòng liên nhìn luật sư rồi nói cảm ơn luật sư ra ngoài khép cửa lại ngôn cách nhìn cô không chớp mắt không nói lời nào và cũng không giải thích chân ý mỉm cười duỗi tay về phía anh anh nắm lấy cổ tay mềm mại nõ nà của cô kéo về phía trước, xe lăn đụng vào nhau, cô cười vui vẻ, thú vị quá. Ngôn Cách không nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn cô, cô vuốt ve tay anh, ngón tay vẽ vòng tròn vào lòng bàn tay anh. Ngôn Cách, cô yêu kiều làm nỗng ừ. em muốn ra tòa." Cô trả đầy mong đợi dịu dàng nhìn anh, anh cụp mắt, đợi cô tiếp tục. "Em muốn ra tòa để tự mình biện hộ." Cũng như tìm hiểu chân tướng Của hai vụ tử vong này Dù có phải là chân tâm hay không Thì em vẫn muốn làm rõ cân nhắc tới lòng tốt của anh Cô ngoan ngoãn nói tiếp Về phần luật sư anh thuê Bảo họ thành lập đoàn luật sư cho em nhé Có sự giúp đỡ của họ Chắc chắn sẽ giành được phần thắng Ngôn cách vẫn im lặng Chăm chú nhìn cô Em muốn quang minh chính đại kết thúc chuyện này Dù đứng trước mặt công chúng em vẫn phải ngẩng đầu ưỡn ngực không thẹn với lòng, anh có bằng lòng cho em cơ hội này không? Cô nghiêng đầu, cười rạng rỡ rồi lại uyển chuyển lay tay anh. Có được không nào? Lúc cô đang định nói tiếp, anh vươn tay bưng lấy mặt cô, bỗng dưng cô bị bí từ, nhìn anh dân chân, chân, đôi mắt ngón cách xô thẳm, ngón cái vuốt ve má cô, điềm phong tất cả nỗi niềm thương tiếc và không đỡ vào đáy lòng. chỉ giữ lại sự ủng hộ và niềm tin bình thản trong mắt, đáp vởn vẹn một chữ. Được. Chân ý, em muốn tự do, thì anh sẽ cho em tự do. Chân ý không nhớ chi tiết cái chết của Hoài Như, không phải vì ngôn cách đã thôi miên cô. Lúc bị bắt cóc, lời khiêu khích của Dương Tư đã khiến cô nhớ lại tất cả những gì xảy ra sau khi Hoài Như xông vào nhà cô, nhưng ký ức chỉ dừng lại ở ban công. Sau tiếng thét, giết cô ta đi xuất hiện thì không còn gì nữa đến cả cái chết của dương tư chân ý cũng không nhớ rõ cô chỉ nhớ mình đi về phía dương tư chân tâm nói giết cô ta cô cố gắng chống chọi đến sức cùng lực kiệt rồi hôn mê lúc tỉnh lại dương tư đã chết với vết bắn trên bụng và con dao cắm nơi gực trái hoài sinh nói quả nhiên cô hận cô ta thấu xương một dao xuyên trúng ngay tim đã bốn ngày sau sự kiện kia cho đến hôm nay thân thể chân ý chưa thể nói là hoàn toàn hồi phục tổn thương tâm lý càng không thể đo lường lúc xe ô tô chạy đến cổng tòa án phóng viên bao quanh đông nghịt năm nay những phiên tòa chân ý tham gia đều gây chú ý hết lần này đến lần khác vụ của đường thường và tống y giúp cô nổi danh vụ thích miễn giúp cô gia tăng danh tiếng vụ hoài như và lâm hàm giúp cô dạng danh tên tuổi tiến thất vào hàng ngũ đại luật sư. Thế nhưng ở thời khắc đỉnh cao nhất này, cô lại luôn sâu vào hai vụ giết người. So với tất cả, việc thu hút ánh mắt người ta nhất, không nằm ngoài bệnh nhân cách phân liệt của cô. Chứng bệnh tâm thần thường chỉ tồn tại trong phim ảnh này, đã gây dậy lòng hiếu kỳ của mọi người. Báo chí truyền thông đều bàn luận đặc trưng của nhân cách phân liệt. Còn đa truyền hình, thì góp vụi, tổ chức tọa đàm, giải đáp thắc mắc cho nhân dân chúng mọi người truyền tay rằng luật sư trân đã ủy thác bảy đại luật sư nổi tiếng nhất thành phố ca đại bên đoàn luật sư hàng đầu cô sẽ không ra tòa rồi biến mất khỏi tầm mắt của công chúng từ đây nhưng sau đó chứng minh chỉ là tin vị hè luật sư trân không chỉ ra tòa mà còn tự biện hộ cho mình sau khi lấy lời khai và được bác sĩ qua tâm thần xác nhận tình trạng cô vẫn chưa xuất hiện giới truyền thông đánh giá đây là phiên tòa thế kỷ ly kỳ hơn cả vụ hoài như lần trước dù kết quả thế nào cô định sẵn sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ trong lịch sử của tòa án thành phố Ca rồn xe nguồn cách đóng tay đưa cô vào phòng xử án hành lang không quá dài nhanh chóng đến điểm cuối anh dừng bước đôi mắt thanh khiết nhìn cô ngón tay vuốt về mua bàn tay cô theo thói quen có lẽ muốn nói bao điều Nhưng cuối cùng chỉ thốt lên câu, "Chân Ý, anh tin tưởng khả năng của em." đội thương yêu rõ ràng đầy áp mà lời nói ra chỉ là một câu tin tưởng. Nhất thời, mắt Chân Ý cay cay suýt nữa rơi lệ, nhưng là Chân Ý, đương nhiên phải cười tươi rói, "Anh cứ sở xem, em là người tài giỏi nhất." Phiên tòa này là lần đầu tiên Chân Ý ngồi vào ghế bị cáo. Cách thành lan can là hàng ghế dự thính đông nghịt người. họ đều tò mò nhìn cô như nhìn con thú trong lồng sắt cô liếc nhìn ngôn cách anh cũng nhìn cô mặc dù không thấy rõ nhưng cô biết ánh mắt ấy nhất định sẽ dịu dàng và chăm chú cô cụp mắt ngẫm nghĩ luận điểm biện hộ của mình không giết người có khả năng tự khống chế có thể tự chủ nhập viện điều trị nhưng không thể cưỡng chế giam giữ cô mí môi không thể ngôn cách nếu không phải vì anh Thì em bằng lòng bị nhốt lại Để không gây thương tích cho người khác Nhưng trên đời này Chỉ có anh có thể cứu vớt em Cũng chỉ có em có thể cứu vớt anh Thế nên dù trong mắt cả thế giới Em là kẻ tâm thần Và phần tử nguy hiểm Nhưng vì anh mà phụ cả thế giới Thì có sao đâu Phía công tố đưa ra lời tố cáo đầy hàm ý Không phải tội giết người Cũng không phải tù trung thân Mà là giết người cháy phép Không mang ác ý Có suy tính trước như thế bên khởi tố không cần đưa ra chứng cứ xác thực chứng minh chân ý có ác ý với hai người kia và có mưu tính từ trước họ chỉ cần chứng minh cô đã giết người và có vấn đề tâm thần thì có thể khiến tòa án ra quyết định nhốt chân ý vào phòng theo dõi tội phạm ở bệnh viện tâm thần tức phòng giam bệnh nhân tâm thần vụ án hoài như và Đương tự dương tư sẽ trở thành chứng cứ cô mất khống chế bản thân dẫn đến giết người trái phép vì thế Họ thẩm lý hai vụ cùng một lúc. Phòng xử án yên lặng như tờ, tránh án tuyên bố mở phiên tòa. Doãn đập, tuyên đọc đơn khởi tố, bắt đầu thẩm vấn chân ý. Cô tên gì? Vừa bắt đầu đã đầy thâm ý. trần ý, tên của nhân cách kia là gì? Người ở ghế dự thính tò mò trông theo, chân ý ngước lên nhìn anh nói. Xin đừng mớm cung tôi. Cô là luật sư biện hội cho mình, doãn đạp không dễ chỉ trích. Anh cầm mấy tờ giấy giám định hỏi Đây là giám định của 8 vị bác sĩ khoa tâm thần Trong quá trình này Cô có bị ép buộc hay bị đối xử bất công không? Không có Có một bạn giám định cho rằng Cô mắc chứng nhân cách phân liệt Cô thấy kết quả giám định có phù hợp với thực tế không? Phòng xử án nín thợ theo dõi chân ý Trong 8 chuyên gia giám định bệnh tâm thần 3 người cho rằng tôi bị nhân cách phân liệt 2 người trung lập 3 người còn lại cho rằng Sạo thái tinh thần của tôi bình thường, không có bệnh tật. Công tố viên doãn thấy kết quả của năm chuyên gia kia có đúng với thực tế không? Các buổi thẩm viên ngơ ngang nhìn nhau, rõ ràng họ không ngờ kết quả giám định tinh thần lại có sai khác lớn đến vậy. Doã đặc chuẩn bị từ trước nói, nhân cách phân biệt rất hiếm thấy trên lâm sàng, không có phương pháp giám định cố định như những bệnh nhân tâm thần khác nên sẽ tồn tại sai khác nhất định. Trần ý gật đầu thành khẩn nói, nếu công tố viên Doãn thừa nhận có tồn tại sai khác nhất định, thì tin sắc điều này đồng nghĩa với ba chuyên gia nhận định tôi bị nhân cách phân liệt, có thể mắc sai lầm. Dùng gậy ông đập trưng ông, Doãn đã co mẩy cực nhẹ, hoàn toàn bất ngờ. Xem chừng, mặc dù trải qua một trận dày vò và gần hai tháng dưỡng thương, nhưng khi trở lại tòa án, cô vẫn là luật sư chân khéo ăn khéo nói, suy nghĩ nhanh nhẹn anh đổi phương thức cảnh sát đã hỏi thăm những người quanh cô bạn học và đồng nghiệp cho biết cô có một người chị gái làm việc ở mỹ hay chuyển tiền định kỳ cho cô và gọi điện an ủi mỗi lúc cô buồn tên của chị gái cô là gì johnny không hề do so dự cất giọng thật thà chân tâm vấn đề này che giấu cũng vô ích doãn đảo không ngờ cô thẳng thắn như vậy vẫn muốn đưa thêm chứng cứ Không ngờ chân ý nhận ra ý đồ của anh, dành mở miệng trước. Chị gái tôi không tồn tại, người gửi tiền là chính tôi, điện thoại cũng là giả. Người dự thính như rơi vào sương mù, cảm thấy thật ly kỳ, đây chính là nhân cách phân liệt ư, chỉ là một người, nhưng lại như có hai người nương tựa lẫn nhau, thật đáng sợ. Doãn đã không hề cảm thấy đáng sợ, ngược lại nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa. Sau khi chuyện nhân cách vân liệt bị phơi bày, anh tưởng cô sẽ yêu ớt, cục ngã. Nhưng bây giờ xem ra cô vẫn là chân ý của ngày trước. Giờ phút này cô điềm tĩnh tự bóc trần vết sẹo của mình để ngăn trở doãn đạc đưa thêm chứng cứ. Bởi lẽ anh dùng chứng cứ bắt bẻ khiến cô á khẩu. Hay của bưng cô thừa nhận cảm giác mang lại cho buổi thẩm đoàn sẽ hoàn toàn trái ngược nhau? doãn đạc hỏi. Chân tâm này là nhân cách thứ hai của cô, phải không? Vừa dứt lời, phòng xử án lại chìm vào sự tĩnh lặng sâu thẳm. Vài giây sau, chân ý nhẹ giọng trả lời. Phải. Không gian vẫn tĩnh lặng, không có một âm thanh. Mọi người sờn ra gà, ánh mắt sâu xa, tập trung về phía chân ý, sau hàng lan can. Nhìn cô như nhìn một kẻ khác loài, với những cảm xúc phức tạp như khó hiểu. nghi ngờ hốt hoảng sợ hãi và thương hại dõa đạo hỏi bây giờ cô còn có ý kiến gì với giám định của các chuyên gia không am chị chân ý nói dối từ đầu chân ý huệ môi cười điềm nhiên nói tôi chưa từng nghi ngờ kết quả giám định của chuyên gia càng công phủ nhận việc tôi có bệnh tâm thần giữa phòng xét xử yên ắng này giọng nói không lớn cùng ngữ điệu ôn hòa của cô nghe thật êm tai tôi chỉ chất vấn bên khởi tố rõ ràng có tám chuyên gia mà chỉ lựa chọn ra giám định của ba người có lợi cho bên khởi tố để công kích tôi. Doãn đặc thầm cảm thán sao cô suy nghĩ nhẹ bén hơn hẳn người thường, bất kể vấn đề gì tới chỗ cô đều có thể được giải quyết ổn thỏa không chút sơ hở. Anh nói, chúng tôi đưa ra phán đoán hợp lý nhất. Giờ đây, cô cũng đã thừa nhận mình thật sự mắc chứng nhân cách phân liệt. Trần thì không trả lời trực tiếp mà đào một vòng. Tôi nói rằng, ý quyến của tám vị chuyên gia có sai khác là để chứng minh mặc dù bị bệnh nhưng tôi vẫn có thể khống chế bản thân và sống như người bình thường doãn đạc không tán thành cô chân nhân cách kia của cô rất nguy hiểm tôi không cho rằng cô có thể khống chế cô ấy ý anh là tôi không thể khống chế bệnh tình của mình sao chân ý hỏi rất cụ thể doãn đạc thấy cô tự dưng hỏi kỹ hẳn là đặt bẫy dụ mình nhưng ngẫm lại thì không phát hiện có điểm nào đáng ngờ. Bèn đáp. Đúng. Bệnh tình của cô đã có dấu hiệu tấn công người khác, ngoài kiểm soát rất nghiêm trọng. Dân an nói đúng mực. Xin anh đưa ra chứng cứ. Nhân cách kia của cô bị tình nghi, giết hai nạn nhân, đó là Hoài Như và Dương Tư. Nhớ lời này khiến người dị thính kinh ngạc và khiếp sợ. Có lẽ còn mang chút hưng phấn và căng thẳng. Quả nhiên, nhân cách kia giết người. Đúng là tình tiết phim ảnh. mới nghe lần đầu, một nhân cách giết người và một nhân cách không biết sự tình, rốt cuộc nên phạt hay không nên phạt đây? Vụ án như thế, khắp thế giới cũng chỉ có một ít án lệ. Mọi người mọi mắt trông đợi, mong chờ hướng đi cuối cùng của phiên tòa này. Giữa tiếng xì xầm dấy lên sau câu nói kia, Trần Ý vẫn vô cùng điềm tĩnh, giọng nói dõng dạc, phía khởi tố cho rằng tôi rất nguy hiểm. nên khả năng tôi giết chết hoài như và dương tư là rất lớn đồng thời lại cho rằng tôi đã giết chết hoài như và dương tư nên tình trạng của tôi rất nguy hiểm cô nói một câu vòng vèo nhớ lại những lời thức tỉnh mà ngôn cách đã nói trước đó rất đâu cô lặp lại như vậy chẳng khác nào các anh giả thiết rằng tôi giết hoài như và dương tư sau đó tìm chứng cứ ủng hộ cho lập luận này việc này giống như làm thí nghiệm phương pháp đã đúng các anh tìm được chứng cứ cho thấy bệnh tình của tôi có dấu hiệu tấn công người khác xong chứng cứ để chỉ được thành lập dưới tình huống tôi giết hoài như và dương tư dùng những đoạn cứ để chứng minh giả thiết ban đầu kia thì thử hỏi công tố viên dọa đây chính là logic của đoàn khởi tố các anh sao cả một đoạn luẩn quẩn nhưng với tốc độ nói chậm rãi và ổn định của cô mọi người từ chánh án bồi thẩm viên đến người dự tính đều nghe rõ ràng hàng ngày mọi người đều dùng phương pháp chứng minh này theo thói quen còn cảm thấy rất đúng nhưng bây giờ theo chân ý phân tích họ mới nhận ra cách suy diễn quen thuộc ấy có sơ hở logic quá lớn đôi đồng tử của doãn đặc hơi co lại quả nhiên vấn đề kia đã lọt vào bẫy của cô bây giờ anh không thể phản bác trước sơ hở này phản bác chỉ khiến mọi chuyện càng thêm tệ hại thấy anh không đáp chân ý cười nói vậy nên vì bệnh của tôi Mà nghi ngờ tôi tấn công Hoài Như và Dương Tư Là một luận điểm không thể thành lập Công tố viên Doãn Chúng ta có thể nhất trí Ở vấn đề này không? Doãn Đạt không phải là người Không biết nhận sai Gật đầu đầy khâm phục Có thể Trang án cũng gật đầu Nói với bồi thẩm viên Đề nghị các bồi thẩm viên xử sự công bằng Tập trung vào chứng cứ phía khởi tố đưa ra Đừng vì bệnh của bị cáo Mà chủ quan phán định rằng Cô ấy có tình nghi giết người. Các buổi thẩm viên gật đầu. Vâng. Chân ý thầm thở vào nhẹ nhõm. Ok. Ngay từ đầu bên khởi tố đã muốn thông qua bệnh của cô để khuếch đại hiểm nghi. Bây giờ phương pháp này đã bị cô phá vỡ chỉ bằng một cú. Trận đầu đã giành thắng lợi. Cô liếc mắt về phía ghế dự tính. Mọi người kề tai bàn luận. Duy chỉ có ngôn cách, vẫn ngồi ngay ngắn bình thản. cô mỉm cười với anh và biết nhất định anh sẽ nhìn thấy tiếp theo là phần thẩm vấn về chi tiết vụ án ngoài như và dương tư trước tiên doãn đặc trình bày tóm tắt tình huống với bồi thẩm đoàn đợi sau khi mọi người nắm được ý chính anh mới hỏi chân ý cô không có ký ức về khoảng thời gian hai người kia bị xiết à đúng khi bị kích động cô sẽ bị nhân cách khác áp chế phải xem tình hình chân ý vô cùng cẩn thận Doãn đặc bị cô nhìn thấu tâm tư Đành phải bỏ qua rồi hỏi cô khác Nếu bị đả kích nghiêm trọng, Như khi tính mạng bị uy hiếp thì sao? Có Phòng sự án hoàn toàn xôn xao Lúc lấy gửi khai Cô đã nói Hoài Như muốn giết cô Đúng Khi ấy cô có muốn giết Hoài Như không? Không muốn Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Ngoài vết thương do bị ngã Thì trên cổ Hoài Như còn có vết dây Tại sao vậy? sao lại thay đổi hình thức gây án? Doãn thợ hỏi. Câu hỏi có vẻ như rất bình thường, nhưng chân ý hiểu rõ rằng anh đang nhấn mạnh thay đổi hình thức gây án mục đích đã để loại bỏ giết người hợp pháp trong tình huống tự vệ. Cô chỉ bị bệnh, không có nghĩa là y qui và đang được chuyên môn có vấn đề. Người trên tòa đều chờ đợi chân ý trả lời câu hỏi hóc búa này như thế nào. Cô già bộ hồ đồ hỏi ngược lại. Tôi không hiểu hình thức gây án gì cơ. Tại sao lại xiết cổ rồi để cô ta xuống tầng? Tôi thật sự đã xiết cổ cô ta, nhưng không hề để cô ta xuống tầng. Cô nói tiếp bằng giọng mạch lạc rõ ràng. Trước khi đưa ra được chứng cứ chứng minh tôi để cô ta xuống tầng, thì việc phía khởi tố nói tôi thay đổi hình thức kế án là không thỏa đáng và bất hợp lý. sau mấy phút ngắn ngủi, xóa đạc bị cô bắt thóp hết lần này đến lần khác. Ý cô là cô đã siết cổ nạn nhân. Nhưng không rõ vì sao cô ta ngã lầu, phải không? Phải. Lúc cô xích cổ nạn nhân, cô không muốn giết cô ta ư? Trần im lặng một giây, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Nếu trả lời là có, thì chắc chắn dõi đặng sẽ hỏi tiếp. Có thể chính cảm xúc tiêu cực của cô đã lan tỏa, ảnh hưởng và kích thích nhân cách còn lại. Đến khi anh hỏi vấn đề này, dù cô trả lời không, thì bồi thập đoàn cũng sẽ bị ảnh hưởng cho rằng cô là thành phần nguy hiểm. Chỉ cần bị trọc giận sẽ mất hết ý chí Và để nhân cách kia bước ra làm sàng bậy Nghĩ vậy Cô vô cùng kiên định Không muốn Dù sao cô vẫn không phải thông qua mấy phát hiện nói dối Nhưng vết dây trên cổ hoài như rất sâu Cô ta muốn giết tôi Để bảo vệ mình Tôi buộc phải giết cô ta không còn hơi sức dối buông Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Cô ta ngã lẩu chết Tôi giết cổ Không khiến cô ta khó thở thậm chí không gây thương tổn cho đường hô hấp. Doãn Đạt thầm cảm thán vì quả nhiên cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu cảnh sát cung cấp. Sáng sớm, Hoài Dư đã xông vào nhà nhà tôi. Vừa mở mắt, tôi đã thấy tấm gương dính máu và chiếc thòng lọng ở cổ mà cô ta dùng để siết tôi. Tôi không lấy dao gò chay cây mà sử dụng sợi dây cô ta mang đến để phản kháng. Điều này đủ để chứng minh động cơ của tôi là tự vệ. chứ không phải giết người. Ngụ ý rằng đừng gán cho tôi cái danh tàn nhẫn hay có ý muốn giết người. Cô nội từng câu từng chữ với giọng điệu mang chút cảnh báo. Phòng xử án yên lặng như tờ. Trạch An gật đầu. Phản đối hữu hiệu đề nghị phía khởi tố không mớm cung. Doãn Đạo nhìn sân ý hồi lâu, gật nhẹ đầu. Xin lỗi. Doãn Đạo không hỏi chân ý nữa mà gọi nhân chứng. Nhân chứng họ tô cho biết sáng hôm đó. Cô ta đi đến dưới tòa nhà và nghe thấy trên đồ mình có tiếng kêu la của phụ nữ. ngẩng đầu lên thì thấy chân ý đẩy Hoài Như xuống tầng. Doãn đạc cầm ảnh của Hoài Như cho cô ta xem. Đây là người bị ngã phải không? Nhìn chứ gọi tôi bối rối. Không biết cô ta ngã thảm quá tôi không dám nhìn. Phản ứng chân thật. xóa đạc chỉ chân ý ở ghế bị cáo. Cô gái này là người đẩy phải không? Đúng. vào mười ba tầng cô thấy rõ chứ tôi thấy tóc cô ta rất dài mặc áo phông tay ngắn màu trắng trời hôm đến rất lạnh chắc hẳn là người sống trong căn hộ doãn đàng hỏi xong liền trình chiếu đoạn băng giám sát ở căn hộ của sân ý nạn nhân bị ngã vào khoảng sáu giờ năm phút bằng ghi hình cho thấy bị cáo chạy khỏi nhà vào sáu giờ sáu phút ba mươi tám giây đoạn băng dừng lại có thể thấy hôm đó bị cáo mặc áo phông tay ngắn và quần ở nhà, chân không đi giày phù hợp với miêu tả của nhân chứng. Doãn Đạo quay lại nhìn sân ý, camera giám sát ở nhiều đoạn đường cho thấy bị cáo đã đi lại trên phố với cách ăn mặc như trong đoạn băng. Tôi cho rằng lúc này bị cáo đã mất tự chủ và trở nên vô cùng nguy hiểm. Màn chiếu của phòng dự án xuất hiện vài hình ảnh, chân đi chân không chạy giữa đường trong trạng thái bết bát hỗn loạn. Đúc thì ở camera giám sát chỗ này Đúc thì lại ở ngã tư kia Cô mặc chiếc ở phông màu manh Bàng hoàng ngơ ngác Giữa trời rét mướt Một hình ảnh quá trực quan và chấn động lòng người Người dự thính dị tai bàn tán Xét cho cùng thì chân ý điềm tĩnh Tự chủ trên tòa Và người hoảng loạn trốn chạy Trong đoạn băng quá khác biệt Thì ra đây chính là nhân cách vân liệt Dù tiếng nghị luận đổi đen trần ý vẫn không chút dao động doãn đạc vừa hỏi xong cảnh sát tòa án mở ghế bị cáo trần ý bước ra rồi đi đến vị trí luật sư bảo chữa gật đầu với chánh án và thành viên bồi thẩm đoàn sau đó cô bước đến trước mặt trợ lý tòa án lịch sự hỏi tôi muốn mượn đoạn băng giám sát giao thông mà công tố viên doãn đạc phát ghi nãy trợ lý tòa án phát đoạn băng ghi hình một lần nữa Dân ý quan sát một vài hình ảnh trong đó rồi nói với dự lý chạy, dừng lại chạy tiếp, chụp lại dừng phòng dự án chỉ có giọng nói bình thản của cô bồi thẩm viên và người dị thính dõi mắt trông theo cô biết cách phát như vậy có gì khác với trước đó sau mấy lượt doãn đã phát hiện những chỗ cô bảo dừng đều là lúc cô tiếp xúc với người xa lạ trên đường anh thoáng cảm thấy gì đó Quả nhiên, Trần Ý quay lại nhìn mọi người và nói Như mọi người đều thấy Có đoạn tôi băng qua đường Bị một chiếc xe tông ngã Tài xế đã xuống xe mắng tôi Rồi lại có đoạn tôi chạy qua ngõ Bị người phụ nữ xông lên lôi kéo quát mắng Và còn nhiều đoạn khác Nhưng phản ứng của tôi là gì? Mọi người im lặng Tôi không tranh cãi với bất cứ ai Cũng không chủ động tiếp xúc cơ thể với họ Tôi đang trốn tránh Nói xong, cô mỉm cười với gió đạc Cảm ơn công tố viên Doãn đã cung cấp đoạn băng này. Nó đã chứng minh được tôi sẽ sống không đe dọa bất cứ ai, dù trong tình huống tinh thần thất thường, hay hay cho chiêu gậy ông đập lưng ông. Doãn đặng thậm chí không có lý do để nói, phản đối. chân Ý nhã nhặn gật đầu với trợ lý tòa án. Cảm ơn. Đồng thời, cô lấy là mừng vì ngôn cách đã giúp cô giấu nhẹm chuyện cô lao vào bệnh viện tâm thần đòi giết lệ hữu. Xong xuôi mọi chuyện, Sơn ý nhìn cô tô. Hôm ấy, cô thấy bị cáo cũng chính là ở tôi, đã đẩy nạn nhân xuống tầng từ ban công phải không? Thái độ của cô hiền hòa nên cô tô không hề căng thẳng. Đúng. Sơn ý đưa một bản vẽ cho trợ lý tòa án đặt lên máy chiếu là hình phác họa tòa trung cư của Sơn ý, ban công nhà cô và vị trí ngã của hoài như được quanh một vòng tròn đỏ chót. Sơn ý hỏi. Lúc nghe thấy tiếng hét rồi ngẩng đầu lên. Cô đứng ở vị trí nào? Cô tô bước qua, vẽ một mũi tên màu xanh lên bản vẽ. Vị trí đó, cách đời hoài như ngã một khoảng, chính là lối ra khu chung cư. Xin hỏi, cô vừa mới ra khỏi khu chung cư hay đã đi được một đoạn rồi? Những nhân chứng cố gắng nhớ lại. Đi được mấy bước, khoảng chừng 3-4 mét. chân đi lấy ra một tờ giấy là hình ảnh mặt bằng cắt ngang. Theo miêu tả của nhân chứng, Cô vẽ một tam giác giữa vị trí hoài dương ngã, lối ra tòa trung cư và điểm đứng của nhân chứng. Bởi vì nhân chứng chỉ ra ngoài được 3 mét, ban công cách đối ra khoảng chừng 20 mét. Theo chiều thẳng đứng, nên hình vẽ ra trên sơ đồ mặt cắt là một tam giác vuông với một cạnh cực ngắn và một cạnh cực dài. ban công nằm ngay bên trên đỉnh tam giác đối xứng với vụ án. Ở bên phải... tất cả mọi người đều không hiểu cô vẽ những thứ này từ khi nào trần ý hỏi những câu hoàn toàn không liên quan đến hình vẽ lúc tôi đẩy nạn nhân xuống tầng cô thấy nạn nhân gần phía cô hay tôi gần phía cô nạn nhân gần phía tôi nhân chứng rất chắc chắn cô ta ở bên trái ban công rất gần chỗ tôi trần ý ổ lên rồi bất thình lình hỏi ở góc độ này cô có thể thấy rõ nghi phạm đẩy nạn nhân xuống tầng ư nhân chứng sự sốt vài giây hơi tức giận tại sao không nhìn thấy chứ tôi không nói dối phản đối doãn đặc phản đối hữu hiệu tôi không hề nói nhân chứng nói dối trần ý nhã nhặn giải thích lấy thêm một bức ảnh đây là ảnh trục ban công nơi xảy ra vụ án từ vị trí đứng mà cô miêu tả tất cả mọi người đều thấy rằng vì góc độ và hình ảnh ba chiều nên ban công hình chữ nhật đã biến thành hình tam giác nhỏ nghiêng nghiêng cô đứng gần tòa nhà ban công quá xa với độ cao mười ba tầng từ góc độ này tôi cho rằng thân thể người chết khi ngã xuống sẽ che khuất nghi phạm trên ban công điều này dẫn đến sai lầm của thị xác ví dụ như nghi phạm thò người xa xem sẽ bị cô ngộ nhận là đẩy nạn nhân xuống phòng xử án dội lên tiếng bàn tán khe kẽ sai lầm của thị xác Chuyện này không hiếm thấy trong đời sống hàng ngày Nên mọi người cũng có kinh nghiệm Ngay cả bồi thẩm viên cũng cảm thấy có lý Dõi đặc chịu thua Càng là những điều bình thường trong cuộc sống Càng khó tìm ra Vậy mà cô lại nghĩ đến Nhân chứng sự sốt Chân ý cho cô ta đối thoát Khéo hiểu lòng người mà chấn an Cô không nói dối Cũng không cai man Chẳng qua hiểu lầm do so vị trí mà thôi Nhân chứng không nói không rằng Cảm thấy xấu hổ không chịu tin mình ra tòa làm chứng vậy mà lại nhìn nhầm cô ta kiên định nói không phải hiểu lầm do vị trí tôi tận mắt nhìn thấy chân ý ơi nhú mẩy thầm nghĩ nếu cô ta đã khăng khăng như vậy thì cô không cần phải nể đang nữa huống chi việc nhân chứng không thấy rõ cũng không thể chứng minh cô không giết người điều kỳ diệu của kiện cáo nằm ở chỗ nếu là vụ mưu sát thì đến bước này gạt bỏ được bằng chứng của nhân chứng đã xem như thành công mỹ mãn nhưng bây giờ cô bị bệnh tâm thần là sự thật nên cô phải cố gắng gột sạch hiểm nghi của mình từ đó chứng minh bản thân vô tội đây cũng là tiêu điểm mà giới truyền thông vô cùng hứng thú vẻ mặt cô dần dần không còn hiền hoa nữa rút ra ba tấm ảnh nhân viên pháp chứng chụp từ túi vật chứng giọng điệu bình thản đượm hơi lạnh tấm thứ nhất là vết chảy và vết máu ở lan can bên trái ban công chứng minh nạn nhân hoài như ngã từ lan can bên trái. Tầm thứ hai là nền ban công với chậu hoa vỡ tan tành, mảnh vỡ là đất giải rác dưới sàn. trùng hợp là những thứ đó bao quanh người nạn nhân đứng trước khi ngã. Nhân viên pháp y giám định rằng ngoài dấu chân bị cáo ở bên cạnh, phải thì chỗ chậu hoa vỡ vẫn còn nguyên vẹn. Vụn bên ngoài cũng không bị hư hại. Xin hỏi bị cáo bay qua để nạn nhân. rồi quay về thế nào để không phá hỏng dấu vết rơi vỡ tự nhiên của chậu hoa. Vô số ánh mắt lặng lặng tập trung vào nhân chứng. cô ta phận bác. có ghi cô để người ta rồi mới đập vỡ chậu hoa cũng nên. Trần ấy cười lạnh, ngón tay gậy một cái. tấm mệnh thứ ba xuất hiện. không may là nạn nhân lại nửa dấu dày ở rìa bên trái đất đóng đống đất chứng minh chậu hoa vỡ trước khi cô ta ngã. không gian yên ắng tất cả đều biết rất có biện hộ cho trường hợp chứng minh vô tội nhưng đến thời khắc này họ mới phát hiện với một người tỉ mỉ như chân ý thì có chuyện gì làm khó được cô chân ý cầm tấm ảnh tay không dàn được mà run rẩy trời mới biết sự kích động và cảm kích khi cô nhìn thấy vật chứng cô không giết người dù nhân cách chân tâm có xuất hiện thì cô cũng không giết người cô có thể áp chế chân tâm nhân chứng sự sốt cứng ngọc, không trả lời được, số hộ đỏ bừng mặt, Trần Lý không trách cứ nhiều, phong cách trước kia của cô là tấn công sắc bén, khí thế hào hùng, nhưng bây giờ bị bao phủ bởi hào quang bệnh nhân tâm thần, nên cô kiềm chế một chút thì hơn. Cô quay lại nhìn công tố viên Doãn. "Tôi cho rằng những chứng cứ này đủ để chứng minh tôi không liên quan đến cái chết của Hoài Như." Doãn Đạt gật đầu. "Trần Lý mời nhân viên pháp chứng lấy thêm chứng cứ khác." Trong tấm ảnh, chai thuốc đánh rơi ở hiện trường chứa thứ gì? Thuốc mê dạng khí Trên đó chỉ có dấu vân tay của Hoài Như phải không? Ám chỉ Hoài Như tự mang đến Đúng Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Trong cơ thể nạn nhân có thuốc này Vâng Loại thuốc này khiến người ta sinh ảo giác Phải Có thể khiến người ta tự nhảy lầu không? Có thể Phòng xử án dậy lên tiếng xôn xao Để đây nên kết thúc, nhưng chân ý hỏi tiếp mấy câu. Nó, nó vào thân thể người chết bằng cách nào? Thuốc bay hơi hít quá liều. Nó không màu, không mùi phải không? Cô ý hỏi. Lúc đầu ngọt ngấy, nhưng sau đó không mùi. Khi thuốc bay hơi, những người có mặt đều hít phải đúng không? Đúng. Cô dừng lại, lặng lặng kéo ưu thế về phía mình. Bị cáo mất kiểm soát. hốt hoảng chạy trên đường có khả năng do hít phải loại thuốc này nên đầu óc không tỉnh táo không không loại bỏ khả năng này vừa dứt lời xung quanh lại ổn đã như vậy khác nào nói hôm ngoài như chết luật sư chân có khả năng không xuất hiện nhân cách vấn liệt trần ý thế doãn đặc định phản đối phủ đầu trước khi anh lên tiếng tôi đã hỏi xong rất tốt vụ hoài như đã giải quyết xong xuôi 18 phần 2 Sau phút nghỉ giữa giờ, chân ý trở về ghế bị cáo. Lần này, đề tài chuyển tới vụ dương tư bị giết. Giã đạo hỏi. Sau khi bị bắt cóc, cảm xúc của cô là gì? Sợ hãi. Khi còn sống người chết tra tấn cô bằng các cách thích cực đoan phải không? Đúng. Chân ý cố gắng trả lời ngắn gọn. Có thể nói cô ta tra tấn cô thế nào không? Chân ý ngước mắt nhìn anh im lặng vài giây. Trước khi mở phiên tòa, Dõ Đặc từng đề nghị lấy ảnh vết thương của chân ý làm chứng cứ vì chúng trực quan, thê thảm, rất gây sốc và dễ khiến người ta nghĩ rằng cô sẽ nảy sinh tâm lý giết người trả thù trong tình huống ấy. Nhưng phía chân ý một mực kháng nghị cho rằng hình ảnh thuộc về riêng tư sẽ tạo tổn thương tinh thần cho bị cáo nên không cho bên khởi tố đưa ra. Tuy vậy, phía biện hộ, Vẫn có thể suy xét việc trình ra trước tòa để làm chứng cứ tự vệ. Chánh án đã đồng ý việc này, vì thế gió Đạc chỉ có thể chất vấn bằng lời. Giọng chân ý không lớn, nhưng giữa phòng xử án lại cực kỳ rành giọt. Đầu thuốc lá, sau cứa, xiết cổ và còn quất choi. Yên lặng. Quá trình tra tấn kéo dài bao lâu? Ba ngày. Im phân phát. Đã 40 năm ngày, từ hôm xảy ra sự việc, cô đã bình phục chưa? Gần khỏi hẳn rồi. Đó là thân thể, tổn thương tâm lý thì sao? Quả nhiên, gió đặc đặt câu hỏi rất khéo. Chân đi nheo mắt lại. Tôi gặp bác sĩ tâm lý liên tục. Ngoài ra, tôi còn có giấy chẩn đoán đã phục hồi do chuyên gia tư vấn tâm lý cung cấp. Cô liếc nhìn đoàn luật sư của mình. Một luật sư chỉnh lên giấy chẩn đoán để làm chứng. Không thể tận dụng thời cơ qua câu hỏi này Ngược lại Mang đến lợi thế cho đối phương Giãn Đạc hỏi Sau 45 ngày vết thương trên cơ thể Chỉ gần khỏi hẳn Chứng tỏ cô bị thương rất nghiêm trọng Phải Lúc ấy có cảm xúc muốn giết Dương Tư Người tra tấn cô không Trần ý không hề chần chừ nói quyết đoán Không Không Giãn Đạc nghiền ngẫm Sau khi bị tra tấn như vậy Cô vẫn không muốn giết cô ta ư Không hề, chân ý nắm vững tâm tư của anh phản bác. Tôi không biết có phải anh muốn đưa ra suy đoán rằng người bị hại nhất định muốn báo thù nên giết người hay không. Nhưng tôi cho rằng đây là kết luận chủ quan của anh. Không có mối liên hệ khách quan, con người không hề giống nhau. Những câu nói này đã phá tan không khí hiểm nghi doãn đặc vừa tạo dựng. Câu nói chân thành, khi đó tôi rất yếu ớt, Chỉ mong ngóng lúc nào cảnh sát sẽ đến cứu mình Có thể hành động nhanh một chút hay không Lời này vừa cất lên Những người có mặt bất giác xúc động Nhưng cao thủ so chiêu Do đạc ngay chóng phá tan không khí này Về sau cảnh sát tư cô ấy bị bắt Đúng Cô ấy là bạn thân nhất của cô Vâng Sức khỏe cô ấy không tốt Là lúc vụ việc xảy ra Cô ấy bị trúng thuốc mê Không nhớ rõ chi tiết Nên không thể ra tòa Mà chỉ cho lời khai, Xin hãy miêu tả lại lúc đó đã xảy ra Việc gì khiến cô ấy bị thương Dương tư nổ súng bắn trúng ngực cậu ấy Lúc đó cô tưởng Cô ấy đã chết vậy không Phải Khi chịu đặc kích này cô muốn giết dương tư không Không Giọng khẳng định rằng vẻ chân thành Doãn đằng nhìn cô nửa giây Rồi đổi cách nói Khi bị kích thích Nhân cách kia của cô đã xuất hiện chưa Trần ý im lặng Mọi người cũng lặng thinh, xin hỏi lúc ấy nhân cách kia của cô xuất hiện phải không? Phải, tất cả ổ lên, sân y nói, nhưng chị ấy không giết. Doãn đạp ngắt lời thẳng thừng, bụng dương tư có vết súng là cô bắn ư, không phải là hoài sinh. Vết sao trên ngực dương tư là vết thương chí mạng, còn bụng thì bị bắn từ trước, phải vậy không? Đúng, bụng dương tư chảy rất nhiều máu Bác sĩ pháp y cho rằng cô ta bị trúng đạn khoảng năm bảy phút mới có vết thương chí mạng. Vết máu ở hiện trường cho thấy cô ta ngồi dưới đất lê ra sau đang trốn tránh. Tình hình lúc ấy là vậy phải không? Đúng. Chứng cứ rất xác thực, không thể nào phản bác. Trần đi biết anh muốn hỏi gì nhưng không thể ngăn cản. Nói cách khác, Dương Tiêu bị đâm vào trong tình huống đã bị thương nặng và mất năng lực phận kháng. Lúc ấy. cô ta không thể có hành động gây tổn thương hoặc tra tấn nữa nên hành vi giết cô ta không thể nào cấu thành giết người hợp pháp tiếng xì xào lệ rộ lên chân ý muốn nói tiếp nhưng dã đạo đã xoay người ngỏ ý với chánh án giờ tay xin chấm dứt tôi đã hỏi xong lời nói của chân ý vừa thốt ra đã hoàn toàn bị át đi trong tiếng người không ai nghe thấy chánh án gõ búa trật tự Trần đi khép hở mắt, hít vào, không chút hoang mang, tự nhủ phải ổn định cảm xúc. ngay sau đó, nhân chứng hoài sinh xuất hiện, giãn đà hỏi ngắn gọn. Vai trò của anh trong vụ việc này là... Cùng bắt cóc với Dương Tư. Có tham gia tra tấn chân ý không? Không. Lúc Dương Tư tra tấn chân ý, anh có mặt không? Không. Anh trở về nơi giam giữ vào lúc nào? Ngày thứ ba... Hỏi xích trả lời ngấn gọn trong tâm thế bình thản đến lạ, không hỏi hốt cũng không vội vã. Anh bắt cóc cảnh sát tư đến đó ư? Đúng. Về sau xảy ra chuyện gì? Tôi dọa lật xưa chân rằng, muốn đẩy cô ấy xuống tầng. Cảnh sát tư nhào tới, ôm chặt lấy cô ấy. Tôi bảo dương tư kéo cảnh sát tư ra, không ngờ dương tư đã đổ xuống. Do đặc quay sang hỏi chân ý, anh ta nói thật không? Sân ý gật đầu doãn đạo hỏi tiếp sau khi cảnh sát trúng đạn chuyện gì đã xảy ra hoài sinh quay lại nhìn sân ý luật sư chân gào thét ầm ĩ nhào tới trước mặt cảnh sát tư khóc lóc rồi bỗng nhiên chuyển thành người khác chuyển biến thế nào cô ấy đứng dậy việc này có gì lạ đâu cô ấy bị sốt cao toàn thân đầy máu lúc tôi kéo đi cô ấy không còn sức phản kháng vốn không đứng lên nổi ý của anh là nhân cách còn lại đã xuất hiện. Sơn ý thậm chí không còn lòng dạ đói, phản đối, tâm trạng thảm nhiên cực kỳ. Phòng dự án lại ồ lên. Rõ đặc, hãy miêu tả dáng vẻ của cô ấy lúc đó. ánh mắt và vẻ mặt rất ra lạ, đáng sợ như ma nữ, miệng lẩm bẩm, giết cô ta, giết cô ta, rồi nhào tới chỗ Dương Tư. Trong quá trình có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Có. là chuyện gì cô ấy bỗng ngã xuống rồi chuyển về giọng luật sư chân và cao lên đừng giết cô ấy nhưng sau đó lại biến thành người khác lúc thì đứng lên lúc lại ngã xuống hai người đổi đi đổi lại hệt như một người đóng vai hai vai trên phim truyền hình nhưng tốc độ thay đổi lại nhanh đến đáng sợ phòng dự án lại yên ắng như có gió lạnh thổi qua tất cả mọi người đều cảm thấy sợ sởn gai ốc và khó bề tưởng tượng anh mất đồng loạt đổ về phía chân ý nhưng trông cô rất bình thường. Sự đối lập ấy khiến mọi người sợ hãi. Lời Hoài Sinh nói là sự thật. Doãn Đạp đã moi ra chuyện này lúc đối chiếu lời khai trước phiên tòa. Hoài Sinh muốn định che giấu chi tiết chân ý xuất hiện giữa chừng nhưng vết máu và dấu chân ở hiện trường đã giúp Doãn Đạp nhìn ra chân tâm từng ngã rất nhiều lần. Anh biết chắc chắn chân ý sẽ không bỏ qua chi tiết này thay vì để đối thủ xoáy vào chỗ đau. Đánh vào điểm yếu Chỉ bằng tự mình vạch chân Hố chi Lời xuân thuận ấy sẽ ngử Tới bồi thẩm viên Trong một cơ thể tồn tại hai linh hồn Đang đấu tranh hoán đổi Nghĩ thôi đã thấy kinh hãi Cuối cùng thì sao Luật sư chân biến mất chỉ còn chân tâm Cô ấy làm gì Cô ấy rút dao đâm vào tim dương tư Sau đó Cô ấy ngất xỉu Đến lúc tỉnh lại thì đã biến thành chân tâm tuy trên người cô ta có rất nhiều vết thương nhưng tinh thần lễ vô cùng ác nghiệt hỏi xong giã đạp lấy một tấm ảnh ra là quần áo chân ý mặc hôm xảy ra vụ việc tuy bị nước mưa xối đi vết máu nhưng sau khi được nhân viên pháp chứng xử lý chiếc áo bẩn thỉu đã lóe lên ánh huỳnh quang phơi bày những vết máu khó nhìn thấy nhất đây là quần áo bị cáo mặc hôm vụ án xảy ra ngoài máu của mình Thì còn có vết máu bắn ra từ độ cao ngang ngực dương tư. Sau khi xét nghiệm, chứng thực đây là máu của dương tư. Vết máu bắn ra là máu chốt để tìm hung thủ. Ngoài ra, đây là dao đâm vào ngực dương tư. Trên chuôi dao, chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của bị cáo. Anh quay lại nhìn mọi người, đòi giọng trầm ở ổn. vì vậy có thể chứng minh ở trạng thái chịu đả kích bị cáo đã xuất hiện nhân cách phân liệt rồi giết chết dương tư trong tình trạng không còn khả năng gây nguy hiểm cho bị cáo bệnh tâm thần của cô ấy rất nghiêm trọng sẽ mất tự chủ bất cứ lúc nào trương lời khai và chứng cứ xác thực phòng xử án nổi sóng dữ dội luật sư chân không thể chờ mình được nữa cô ta chính là hung thủ giết hại dương tư bằng chứng vững như núi thế kia thì cô ta biện hộ ra sao đây suốt quá trình trần không nói một từ phản đối mặc cho mọi người xì xào bàn tán hết lần này đến lần khác mặc cho ánh mắt mọi người nhìn cô càng lúc càng khác thường không lâu sau dõa đạc kết thúc màn thẩm vấn hoài sinh trần đi trở lại ghế luật sư bào chữa cô nhìn hoài sinh với vẻ mặt bình thản mà sóng lòng trực trào cô không hỏi những vấn đề xã đạc đã đặt ra trước đó cô biết rõ phần lớn câu trả lời của hoài sinh là sự thật chỉ ngoại trừ chuyện chân tâm giết người Anh thấy nhân cách chân tâm của bị cáo đâm dao vào ngực người chết Đúng Đâm thế nào Hoài sinh cảm thấy câu hỏi đề rất lạ Ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Nghĩa là sao Thế là chân đi chưa nhỏ vấn đề Bị cáo quỳ hay đứng Dùng tay trái hay tay phải Đâm từ trên xuống hay từ dưới lên Hoài sinh chỉ có thể trả lời thành thật Bởi lẽ Bác sĩ pháp y đã khám nghiệm tử thi Mọi thông tin đều có đủ Thì nói dối cũng vô ích Lúc ấy, Dương Tử đứng lên lẩn theo vách tường lùi xa sau, bị cáo đang đứng, dùng tay phải đâm từ trên xuống dưới, theo góc hơi nghiêng sang phải. Rất tốt, anh đã nói thật, trùng khớp với vết thương mà bác sĩ Pháp Y miêu tả không hề dối trá. Ngoài sinh không hiểu vì sao, cô bỗng dưng dở rộng khét ngợi người nghe còn khó hiểu hơn, càng thêm tò mò. Người sư chân còn có thể xoay chuyển cục diện trước tình huống đầy ư Cô nhìn xoáy vào anh ta vài giây Khen ngợi xong Cô không tiếp tục suy diễn Mà xoay chuyển chủ đề Hỏi một câu hoàn toàn không liên quan Lúc Dương từ tra tấn bị cáo Anh không có mặt phải không Phải Hoài sinh nói thật Anh chỉ xuất hiện vào ngày cuối cùng Đúng Hoài sinh hơi co mày Lòng thầm suy đoán mục đích chân ý hỏi câu này Anh không gây tổn hại cho cô ấy Mà chỉ đến phút cuối Mới kéo và dọa sẽ đẩy cô ấy xuống tầng Đúng. Ngoài ra, anh không chạm vào bị cáo. Hoài sinh co mày biết chắc câu hỏi của chân y có bẫy, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Cuối cùng, đành lựa chọn thành thật. Không chạm vào. Chân đi hỏi lại, lúc anh kéo bị cáo, chỉ chạm vào bà vai cô ấy một lần. Phải. Có thể tái diễn lại tình cảnh lúc đó không? Chân y cho trợ lý cầm một con búp bê bằng bông lên. Hoài sinh bỗng tay mặt. Giãn đặc khá nghị. Phản đối. Câu hỏi không liên quan. Chánh án nói, đề nghị luật sư bào chữa Trần thuật tính tất yếu. Trần ý điểm đạm nói, tôi nghi ngờ một chứng cứ của cảnh sát nên cần mượn việc này để chứng minh. Nhưng để đảm bảo tính chân thực của lời khai, hiện giờ tôi không thể nói ra chứng cứ kia được. tranh án gật đầu, phản đối vô hiệu, xin hãy tiếp tục. Nghe những lời Trần ý nói với Chánh án. Hoài sinh cần khẳng định chắc chắn có cạm bẫy, nhưng anh ta không nghĩ ra vì rõ ràng những gì anh ta làm vốn không có sơ xuất. Mặc dù thấp thỏm ngờ vực, nhưng anh ta vẫn làm mẫu. Đứng một bên búp bê, nắm cánh tay nó tới điểm đến rồi ngồi xổm xuống ghi cổ nó Anh chắc chứ? Chắc chắn. Đề nghị anh làm mẫu lại một lần. ngoài sinh suy nghĩ mãi, cuối cùng nhận định. cô chỉ cố tình tu hỏa mù nên cứ thế làm lại động tác trước đó. sau khi trở về ghế chân nhân chứng, chân ý mấy móc lặp lại. anh chắc chắn không hề chạm vào bị cáo cũng không tiếp xúc cơ thể với bị cáo chứ. tôi chắc chắn. mọi người đều lấy làm mù mờ khó hiểu, không biết chân ý đang giở trò gì. đến khi chân ý lấy ra một tấm ảnh chụp áo của hoài sinh, anh ta lập tức hiểu ra sắc mặt trắng nhợt. sau khi bị bắt quần áo của hoài sinh đã bị lấy đi làm vật chứng trên bà chiếu áo anh ta xem chừng còn sạch sẽ hơn chân ý vì đã được nước mưa gột rửa nhưng chân ý nhanh chóng đặt thêm một phần giấy tài liệu lần này thì chiếc áo đã hiện ra vết máu dưới ánh huỳnh quang chiếc áo anh mặc dù xảy ra vụ án có vết máu do có lực ép vào tạo ra qua xét nghiệm đã chứng thực vết máu kia là của bị cáo càng không may chính là chưa ý dự lại ra hiệu cho trợ lý đưa một tờ giấy khác vào máy chiếu là hình ảnh vết thương trên lưng chân ý sau khi được chuyển thành màu đen trắng có mấy vết thương lớn bất ngờ trùng khớp với vết máu trên ngực áo hoài sinh trợ lý tòa án đặt chồng hai tờ giấy trong suốt lên nhau hoài sinh anh kề sát lưng bị cáo cũng chính là lưng tôi lúc nào vậy chân ý hở hững hỏi có phải lúc tôi hôn mê anh đã ôm rồi giữa bàn tay tôi cầm dao đâm vào ngực Dương Tư không? Lời vừa cất lên ai nấy đều khiếp sợ. Bằng chứng vững như núi vẫn có khả năng bị lật đổ ư? đúng là kỳ tích. Rốt cuộc đây là sự thật hay do trí tưởng tượng của luật sư chân quá phong phú? Tất cả nhìn chằm chằm hai người giữa phòng xử án không dám thở mạnh. Trước thế cục xoay chuyển bất ngờ Hoài Sinh không hề bất kiểm soát mà chỉ nheo mắt thán phục. Quả nhiên, những câu cô ta hỏi không hề đắc phí chút nào. Anh ta nói từng câu từng chữ, rõ ràng. Tôi không có, cô giết cô ta, chân ý, cô giết dương tư. Hai người nhìn nhau chầm chầm, đọ sức trong yên lặng. Mọi người nín thở, nhìn hai người giữa phòng xử án không chớp mắt. Người đàn ông ngồi mang sắc mặt niềm tĩnh, không dao động. Người phụ nữ đứng với sống lưng thẳng tóc bất khuất. họ lặng im từ dây đầy đến dây khác chân ý bình thản tới cùng cực nhưng âm thầm mang sức mạnh chịu nặng như núi vào lời nói đầy ký phách không tôi không thể giết cô ấy hoài sinh hôm đó tôi không thể giết cô ấy mặt cô không cảm xúc giày cao gót đi trong phòng xử án như thể bước giữa miệng hoang vu dẫm lên bậc thang cầm một tập tài liệu đặt lên bế chiếu trong căn phòng gần trăm người tấm giấy đặt lên tấm kính lại rõ ràng như thế và rồi màn chiếu xuất hiện hình ảnh khiến buổi thẩm đoàn và người dự thính đều trợn tròn mắt suy xoa từng cơn không thể nào sau sau có thể đảo ngược phiên tòa tử chứng thất bại để chứ tấm viêm ít quang chụp xương tay phải gãy lìa chữ viết của bác sĩ trên giấy chẩn đoán rất rõ ràng bàn chân gì không gợn sóng hở hững đọc gãy xương bàn tay 2 và ba xương nguyệt và xương thuyền Ở cổ tay vỡ nát, đứt gần ngón tay, vào hôm được cứu, đây đều được chẩn đoán là vết thương cũ, lưu bị sa tấn, chủ nhân bàn tay đã rã rượu quá mạnh, khiến bàn tay bị phế, không thể cầm nắm bất cứ vật gì nữa, vậy nên cầm dao giết người là chuyện bất khả thi. Phòng xử án kín chỗ tĩnh mịch, dường như chỉ còn một mình cô, cô ngẩng cao đầu, ung dung và thản nhiên như thể tất cả đau đớn đều không liên quan tới cô. Hoài sinh im lặng hồi lâu, nhớ lại hộp ấy, Chân tâm rót nước, cầm súng, mở cửa xe, đều dùng tay trái, không giống hỏi như, sau khi bị vạch trần, anh ta không hề dập chân nổi điên, mà lặng lẽ lạ thường, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ hở hững, mỉm cười, đổi cách xưng hô. Chân ý, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Anh nói đi, tôi tưởng chân tâm chỉ là bản thân cô, cô ta muốn hại người, muốn giết người đều là mặt u tối của cô. Cảm xúc tiêu cực của cô ta được hấp thụ từ cô. Mọi suy nghĩ thâm hiểm độc ác của cô ta đều xuất phát từ ý nghĩ trong tiềm thức của cô. Cô muốn giết người thì cô ta mới muốn giết người. Cô muốn nổi điên thì cô ta mới nổi điên. Cô không kiểm soát được cô ta là bởi vì cô không kiểm soát được ý nghĩa xấu xa của mình. Không ai có thể kiểm soát. Anh cười nhẹ tênh. Cô nghĩ sao? Mấy ngày qua, Trần đi vẫn luôn nghĩ vấn đề này. Cô biết đây cũng là điều mọi người muốn tỏ thường Dù cho hôm nay cô chứng minh mình không giết người Thì bồi thẩm đoàn và người dự thính Cũng vẫn muốn biết người này thật sự không nguy hiểm chứ Cô không trả lời thẳng câu hỏi của hoài sinh Và lấy ra vài tấm ảnh từ túi chức cứ Cô nhìn chăm chú một lúc với vẻ mặt bình yên Như mặt nước phẳng lặng rồi chỉnh lên Đây là ảnh chụp lúc cảnh sát đưa tôi vào bệnh viện Đây là giấy chẩn đoán bệnh của bệnh viện sốt cao bốn mươi chín độ c da bị tổn thương diện tích lớn hình ảnh xuất hiện trên bản chiếu khiến người người hoảng sợ có người không kìm được mà hét ầm lên thân thể đầm đìa máu ấy khiến ai cũng kinh hồn bạt vía hẳn phải do quỷ dữ gây ra tại sao có người lại bị tra tấn đến vậy nhưng người ấy vẫn còn sống sót bình an vô sự đứng trước họ với khuôn mặt gầy gò và tái nhợn nhưng bình thản như nước cô vẫn ung dung như thế suy xét kỹ lưỡng Cố gắng xoay chuyển phiên tòa, vốn không thể giành chiến thắng đầy. Phòng xử án xôn xao, nhỏ đi mới nói. Tôi đưa ra chứng cứ đầy, không phải để mọi người cho rằng tôi có lý do giết Dương Tư. Cô bảo người gỡ tấm ảnh gây ác mộng ấy xuống rồi đổi sang tấm khác. Đây là một người khách chứng con tin ngày hôm đó, viết súng trên vai anh ta là do tôi bắn. Trong tình huống các vị vừa thấy, tuy bị thương nặng như vậy, nhưng tôi vẫn kiên trì ngụy trang thành một nhân cách khác để giải cứu con tin. Hơn nữa, tôi không hề bắn một phát chí mạng vào kẻ bắt cóc, cũng không hề gây nguy hiểm đến tính mạng của anh ta. Mặc dù khi ấy tôi biết rõ nếu giết anh ta thì vẫn sẽ được xem như giết người hợp pháp. Tôi đưa ra những chứng cứ này vì muốn chứng minh với tất cả các vị bộ điều. Dù đó là tình cảnh sinh mạng bị uy hiểm tột cùng, tôi vẫn có thể khống chế bản thân để không giết người. Các vị sẽ chất vấn như hoài sinh, nói nhân cách kia là bản thân tôi, là mặt u tối của tôi, là sự phát ác trong tiềm thức của tôi. Tôi không biết lý luận này có đúng hay không. Các vị không có chứng cứ để hỗ trợ, còn tôi cũng không có chứng cứ để phản bác. Nhưng tôi cho rằng đây chính là nỗi khổ và sự lựa chọn của đời người, là vấn đề mà mỗi người trong chúng ta phải đối mặt. Cô hít nhẹ, giọng nói vẫn bình thường, đôi mắt lại mờ hơi xương. tôi quen một người mẫu cô ấy bị cưỡng hiếp tập thể và một lòng muốn đích thân giết chết đám người kia nhưng cuối cùng cô ấy lại lựa chọn tân theo trình tự pháp luật tôi quen một diễn viên cô ấy bị tâm thần nên giết người dù có thể ra tòa giảm miễn hình phạt nhưng cô ấy nói giết người đền bạc rồi nhảy lầu tự sát tôi quen một nữ doanh nhân cô ấy ghen ghét em gái ruột của mình và muốn hủy hoại con bé nhưng cuối cùng lại quyết định cứu vớt nó tôi quen một bác sĩ ngoại khoa cô ấy bị uy hiếp họ muốn cô ấy âm thầm khiến một bệnh nhân bỏ mạng nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cự tuyệt tôi quen một cảnh sát cô ấy biết người yêu của mình là tội phạm lại mang thai con của anh ta một lòng muốn bảo vệ người yêu rồi cùng anh ta cao chạy xa bay nhưng cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn đi theo chính nghĩa truy nã đưa người kia về quý án Có rất nhiều, rất nhiều người như vậy Có trường hợp anh chàng kia bị xếp đuổi việc nên mất đi nguồn kinh tế Thế là anh ta muốn cho đổ công ty Có trường hợp anh chàng đó bắt cả hai tay, phụ bạc tình cảm nhiều năm của một cô gái Thế là cô ấy muốn hẹn anh ta ra ngoài để giết chết Nhưng nhiều khi anh chàng kia sẽ không làm vậy Cô đảng đó sẽ không làm vậy Và tôi cũng sẽ không làm vậy bởi vì chúng ta đều biết đây chính là sống cả thế giới im lìm cô khịt mũi ngón tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên mặt kheo đói sống là chuyện khó nhất trên đời nhưng chúng ta đều đang cố gắng sống rất mệt rất khổ và rất đau lại luôn có va chạm và nảy sinh mâu thuẫn không thể giải quyết với mọi người xung quanh đôi khi chúng ta hận chỉ muốn giết người muốn báo thù nhưng chúng ta sẽ không làm vậy bởi vì chúng ta có thể nhìn thẳng vào mặt tối của mình hiểu rằng đó là nỗi khổ đau và dằn vặt ắt phải trải qua trong đời sau phút đấu tranh hãy để bản thân lựa chọn con đường đúng đắn bởi lẽ trên thế gian này vốn không có thánh nhân nếu có thể chẳng qua là những người có thể giữ nguyên tấm lòng sau phút đấu tranh với mảng tối trong nội tâm mà thôi đoạn văn đơn giản không hề cho chuốt khiến những người trong và ngoài dự án đều không thốt nề lời. Có người đôi mắt ngấn lệ mà không hiểu vì sao. Vì thế, hết, chân ý hít sâu, ngẩng cao đầu, dương dương nói: "Bị cáo, chân ý không sát hại Hoài Như và Dương Tư dù mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, nhưng xin bồi thẩm đoàn hãy tin tưởng rằng cô ấy sẽ dần dần có được tự chủ nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ. Cô ấy sẽ sống thật tốt và sẽ giữ chọn tấm lòng của mình." đồng thời xin hãy bác bỏ quyết định nhốt vào phòng giam mở bệnh viện tâm thần của bên khởi tố phòng xử án lặng kinh không một tiếng động một người con gái gầy yếu mà lại như cột tấm lòng lưng không thể bẻ cong bên khởi tố không có ai đặt câu hỏi hay có ý kiến gì khác tranh án tuyên bố tạm rời phòng xử án cho phép bồi thẩm đoàn bàn bạc mọi người đứng dậy đi ra người dự thính xì xào bàn tán không ai ngờ rằng lúc cảnh sát dẫn Hoài Sinh đi, con người lặng thinh ấy chợt bắt lấy kẽ hở, bất ngờ rằng ra khỏi cảnh sát, lao tới bên Trần Ý, cầm chiếc bút máy để trên bàn kề lên cổ họng cô. Mọi việc quá đột ngột, phòng dự án rối loạn vô cùng. người dự thính la hét âm Trần ý. ý, ngột ngạt đột tức đứng dậy. Đừng qua đây, ai tới gần tôi sẽ đâm chết cô ta. Hoài Sinh hét lên. cảnh sát cầm súng nhanh chóng lao tới chĩa vào hoài sinh người dự thính la hét bỏ chạy trần ý bị anh ta kìm kẹp hít thở khó khăn bỗng nghe anh ta nói bên tai trần ý xin lỗi cô sự sốt mở to mắt đây là lời dương tư nói với cô trước khi chết lúc đó cô không nghe thấy hôm nay tôi nói lại với cô trần ý xin lỗi chiếc bút máy nhọn hoắt trong tay anh ta khiến cổ chân ý đau nhói không nói được một lời trần ý Người đàn ông cô thích đã bắt tôi, nhưng anh ta là người tốt, cả cô cũng vậy. Tôi rất cảm ơn cô, nhưng muộn rồi, tôi không thể được cứu vớt. Anh ta đuôi cô ra cửa hông, nhờ cô giúp tôi đặt một nửa cho cốt của tôi ở bên chị gái, một nửa... Chưa xuất đời anh ta chợt đẩy chân ý ra, rồi xoay người bỏ chạy. Anh ta không chạy về phía ghế dự thính đông đúc mà lao ra khỏi hông... cửa hông không một bóng người rõ ràng anh ta muốn cảnh sát nổ súng mà không hề có chút cản trở nào người rất ý lạnh toát cô hét lên đừng nổ súng nhưng giọng câu chìm trong tiếng súng đùng đoàn vang lên liên tiếp cô mở to mắt nhìn anh chàng gầy gò nằm trong vũng máu cô lao tới như nổi cơn điên hoài sinh anh ta nhìn trời như thể trông thấy hình ảnh nào đó làm anh ta hạnh phúc đôi mắt chứa đựng nét cười nhưng lạnh ngấn đệ chị gái tiếu tiếu xin lỗi kiếp sáu hộ đừng quen em nữa ánh mắt anh ta trở về màu trong suốt vốn có sau đó anh chàng gầy gò nằm trên máy lọc thận khuôn mặt thanh tú giơ tay dội mắt nở nụ cười tinh khiết với cô gái anh yêu nói anh cũng vừa mới tỉnh nếu hỏi như không giết người nếu hải sinh không trở thành chuột chạy qua đường như anh ta từng nói nếu hỏi như cứu tử tiếu không để cô ấy chết nếu cha mẹ hứa thiến đồng ý nguyện thận quyên thận cho hải sinh nếu quỹ tử thiện chú ý và giúp đỡ họ nhiều hơn nếu hải sinh không a bệnh nếu không hiểu tại sao chân ý nhớ tới lời khóc thân khi đường vũ quỳ gối trước mặt tống y lúc tới đây ai ai cũng bình an vô sự nhưng sau không quay về được nữa nước mắt dâng trào chân đi muốn vươn tay vuốt đôi mắt trong suốt ấy nhưng có ai đó kéo giật cô lại từ phía sau cô bị nhấc lên vùi vào một vòng tay căng thẳng cực độ và hơi thở không đều cô được anh ôm xít trong lòng cất tiếng gọi ngôn cách nước mắt rơi xuống lã chã tòa án bác bỏ đề nghị giam chân ý vào bệnh viện tâm thần của phía khởi tố đồng thời chỉ ra rằng cô phải được điều trị tâm lý dài hạn và giám định tinh thần định kỳ sau phiên tòa chưa đi trở thành đại luật sư được chú ý nhất của thành phố ca cô cũng khiến nhiều người đặc biệt là thanh niên bắt đầu chú ý tới luật pháp và pháp chế quan tâm tới ngành nghề luật sư và nhân nhóm niềm tin rằng bất kể xuất thân và bối cảnh ra sao chỉ cần có tinh thần cố gắng nghiêm túc và chuyên nghiệp sẽ luôn giúp bạn vững tin tiến bước đại học đoàn thể xã hội và cả công ty xí nghiệp đều mời cô đến diễn tuyết nhưng chân ý không quan tâm tới những chuyện Ngoài vụ kiện và tòa án mà nhờ trợ lý khéo léo từ chối để tập trung nghỉ ngơi hồi phục cô hiểu rõ rằng sau một năm sóng gió to lớn thứ nhận thứ cô cần nhất chính là suy ngẫm và tĩnh tâm mà chân ý luôn là nỗi ám ảnh trong lòng cô chân tâm là nỗi ám ảnh trong lòng của cô mỗi sáng thức giấc việc đầu tiên cô làm là nghe nhịp tim đập của ngôn cách để chắc rằng anh không bị chân tâm giết trong lúc ngủ Hơn nữa, không biết vì sao mà dạo gần đây, chỉ nhớ của cô lại thoái hóa dần, cứ như mắc bệnh Alzheimer vậy. chương 18 phần 3 Huấn luyện viên phục hồi chức năng, cầm quyền bệnh án đứng cạnh cô, thỉnh thoảng giận dò và động viên. Khá lắm, mở rộng cánh tay rồi kéo ra sau, làm lại động tác kéo căng cơ lưng. Rất tốt, hôm nay luyện tập tới đây thôi. Huấn luyện viên đưa dụng cụ đo sức nắm cho cô. Thử nào, đừng nóng vội quá. Tốt, rất tốt, đã khôi phục đến 17 kg. Có cảm thấy miễn cưỡng hay đau đớn không? Không ạ, chân ý lắc đầu. Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục. Ngôn cách đứng bên cửa sổ, sải bước đi tới, rút tay khỏi túi quần, rồi giúp cô mặc chiếc áo khoác vắt lên cánh tay. Chân ý không để nổi nụ cười. không cần nữa bây giờ em tự mặc được rồi nói vậy nhưng lại ngoan ngoãn để anh mặc cho mình rời khỏi phòng phục hồi chức năng chân ý liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói khẽ vừa đến giờ đi thăm hỏi sinh thôi hôm nay là thắt đầu của anh ấy một ngày vào trung tuần tháng riêng bầu trời xám xịt khu mộ không một bóng người đưa mắt chỉ thấy dãy tưởng dựng cho cốt màu đen sẫm và những bó hoa đã héo tàn Dưới lên cảm giác tiêu điều thê lương. Nhiệt độ hơi thấp và gió cũng lớn. cho ý cuốn trận áo khoác theo bản năng. Hai người nhanh chóng tìm được ô đựng cho của Hoài Sinh. Trên đó, dán bức ảnh nho nhỏ của anh ta. Màu trắng đen khiến anh ta trông thanh tú, tinh khiết vô ngần. Anh ta vốn là một cậu chàng xinh xắn. Bên cạnh anh ta là Hoài Như, bên trên là Từ Tiếu. Trong tấm ảnh, cô gái như ánh dương dạng dỡ. đang nở nụ cười ngọt ngào với chân ý chân ý lại liếc nhìn tấm ảnh đen trắng của hoài sinh có hai người họ thì anh ta có thể an nghỉ rồi cô tìm trên sẫy đựng cho một lúc đâu lần lượt trông thấy đường thường và tống y bỗng dưng có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp thôi vị hứa mạc và hứa tiến thì được chôn ở khu mộ của người giàu riêng lâm hàm yên giấc ngàn thu tại nghĩa trang liệt sĩ Một lúc sau, cô Thế Dương Tư trong ảnh với khuôn mặt tinh khôi vô cùng xinh đẹp, nụ cười xuyên môi nhẹ nhàng, không chút tà tâm, không hề lạc lối và cũng không thủ hận. Tại sao con người phải chờ đến lúc chết mới có thể trở nên thuần khiết trong sáng chứ? Đã từng thân thiết như chị em, đã từng dần dần xa cách, mỗi người một ngả, đã từng trở mặt thành thù. Hôm nay, người đã chết, tất cả cảm xúc như thân thiết, tín nhiệm, thân thiện. lạnh nhạt hiểu lầm chán ghét căm hận đều tan thành mây khói đến cả nỗi điểm thương cảm cũng không đọng lại chân ý đứng một lát rồi kéo tay ngôn cách rời đi được vài bước cô lướt qua một người đàn ông trung niên đeo kính dâm chân ý dừng bước đó là khuôn mặt thường thấy trong các bản tin nghe nói con đường làm quan rất thuận lợi có điều trên đời này không mấy ai biết nhiều năm trước ông ta và người vợ bụng mang dạ trược của mình đã lợi dụng lòng tốt của một cô gái rồi nhốt cô ấy lại nhiều năm sau dương tư chịu bao điều tiếng lại là con gái của ông ta và cô gái bị nhốt nhiều năm nào trịnh dĩnh dương tư hai đứa con gái đều đã chết liệu có được xem như quả báo của ông ta không sắp tới cuối năm tư côi đã gần khỏe lại chân ý đưa ông đội vào ngôn cách tiến cô ấy ra sân bay tháng một Không còn lại mấy ngày Sắp hết năm rồi Tư Côi phải về nhà với bố mẹ Cô ấy có công bắt biện khiêm Nên được cục cảnh sát cho phần thưởng không nhỏ Ngoài ra còn được nghỉ dài ngày Cho đi giúp cô bạn Đổi thẻ lên máy bay Cố gắng an ủi. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian cũng tốt Lần này sức khỏe của cậu bị ảnh hưởng rất lớn Về nhà có mẹ chăm sóc Nhớ bổ sung dinh dưỡng thật nhiều Đứa bé mới khỏe mạnh được Tư Côi thấy cô lại nhảy mãi Không thể nhịn cười Chân, tớ chưa bao giờ nhận ra cậu dông dài vậy đấy thế tư cô cười tạo đá trong lòng chân ý nhẹ đi một nửa À tư, tớ là mẹ nuôi của đứa bé Cậu phải chăm sóc nó thật tốt đi nhé Chờ ăn tết xong cậu trở lại Tớ phải kiểm tra mới được Cậu đâu phải bác sĩ Kiểm tra được gì chứ Tư côi lửa quýt cô bạn cẩm lý tây cô Được rồi, thật sự không phải lo lắng cho tớ chân tớ sẽ tốt lên mà đi cùng cô còn có bố biện khiêm và bảo mẫu sức khỏe ông không tốt được bảo mẫu đẩy xe, xe lăn mắc phải bệnh ung thư giai đoạn cuối ông không còn sống được mấy tháng nữa tư côi ngỏ ý muốn đưa ông về nhà cùng ăn tết chân ý nhìn ba người họ đi khuất ở cửa kiểm tra an ninh mà lòng hơi bùi ngùi nhớ lại lúc xuất viện trạng thái tư côi tốt như người không có việc gì đói không về cuộc sống còn phải tiếp tục sao Vô chị trong bụng tớ còn có một thằng nhóc Tớ phải sống tốt hơn nữa mới đúng Sau khi xếp hàng và đối kiểm tra an ninh Từ cuối quay lại vẫy tay và mỉm cười với cô Lúc này chân ý mới yên lòng xoay người Ông nội không chạy lung tung Ngoan ngoãn ngồi ăn bánh quy Sắp hết năm chân ý rảnh rỗi Nên lúc nào cũng đưa ông nội đi cùng Ngôn cách nghiêm chỉnh theo sát bên cạnh Chân ý ngồi cạnh anh giả rào cảm xúc a từ kiên cường thật đấy ừ. cô khoác tay anh nếu đổi lại là em anh có làm sao thì em sẽ điên mất dứt lời lòng cô lại dậy sóng Chứ sắc lại chân tâm sẽ xuất hiện và chiếm trọn thân thể này chân tâm là mối nguy ngầm trong cô dẫu cô có tin tưởng bản thân tin tưởng ngôn cách thì nhân cách này vẫn cứ tồn tại và luôn như kẻ thứ ba chen ngang giữa họ hệt như bom hẹn giờ ngộ nhỡ nghỉ đầu đó không khống chế được mà nổ tung người ở gần cô nhất sẽ chịu thương tổn nặng nề nhất nghĩ vậy đầu xuất đi hơi choáng váng không biết tại sao mấy nghỉ qua chỉ cần suy nghĩ là đầu óc cô liền hỗn độn mơ hồ có lẽ là do di chứng sau trận bắt cóc tra tấn kéo dài cô gạt bỏ nỗi buồn trong lòng lặp lại a tư kiên cường thật đấy bởi vì có đứa trẻ một cách hở hứng nhận xét nếu không Cô ấy đã sớm suy sụp rồi Chân ý buồn bã nhíu mày May là nhà biện khiêm giàu có Không cần lo lắng đến tiền nuôi dưỡng Xem như an ủi phần nào Ngôn cách định bụng đứng dậy Nhưng chân ý lại ngồi nề trên ghế nhìn quanh Đợi ai à Còn phải tiễn một người nữa Chân ý nói Đàn anh sắp bay đi anh Đàn anh nào Anh thở hỏi Chân ý xoắn ngón tay Không phải chỉ có một đàn anh thôi sao anh ấy nghỉ việc rồi sắp đi anh định cư để sống cùng bố và cũng là bác của anh ấy đang nói dở thì nghe tiếng gọi chân ý giãn đạp đi tới hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao trông rất thoải mái và tràn trề sức sống tay anh không cầm đồ vì đã có người xuyên quản lý hành lý và thẻ lên máy bay cho anh thì ngôn cách cũng có mặt mắt anh lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng không nói gì thêm ngôn cách chỉ gật nhẹ đầu Vẻ mặt thân thiện hơn trước Gió đạp lấy làm lạ Về sau mới biết chân ý đã nói chuyện Anh chuẩn bị đi anh định cư với ngôn cách Nhớ lại sự chăm lo của đàn anh dành cho mình Chân ý có chút bùi ngùi Đi anh không về nữa à Thỉnh thoảng trở về xem chút do đạp luôn giữ nụ cười ôn hòa nhất quán Bố anh lớn tuổi rồi Cần người bố bạn sang anh sinh sống vẫn có thể làm công tố viên Anh cười thoải mái nếu gặp vụ kiện đáng để học tập hai ta cùng bàn luận nhé được ạ chưa đi phân khích trước khi đi dõa đặc khom người nhìn ông nội với đôi mắt sáng long lanh ông nội con đi đây con chào ông ạ ông nội ngẩng đầu nhìn anh không cười và cũng không như đứa trẻ già mà chỉ gật đầu tạm biệt cách vip bắt đầu lên máy bay dõa đặc đứng dậy lên máy bay theo dãy cửa sổ sát đất kể sát điện thoại bên tai Nhìn ra bãi đáp máy bay ngoài cửa sổ Bằng đôi mắt chứa đựng nét cười ung dung Người quan sát báo cáo Thí nghiệm kết thúc mỹ mãn Tổn thất Thêm một tổ trưởng bị bắt Cô máy tâm trạng anh vui vẻ Mà bình lặng Cuộc sống của anh sắp đón chờ cơ hội mới Đến một nơi khác trên thế giới Tiếp tục là một công tố viên Để biểu dương chính nghĩa Trừng trị tội ác đề cao việc thiện là niềm mong chờ của anh Máy bay cất cánh anh đắp chăn chìm vào giấc ngủ vài giây sau chậm rãi mở mắt nhìn đô thị phồn hoa dần dần trở thành hình ảnh thu nhỏ khoe môi anh nở nụ cười nhạt tạm biệt thành phố ca tiễn xóa đạc xong rời khỏi sân bay gáy chân ý lại đau nhói đầu óc mơ hồ ngôn cách nhận ra liền hỏi gần đây khó chịu ở đâu à không có gì đâu em hơi mệt thôi cô lên tinh thần nói sắp hết năm rồi Tuần này giải quyết xong chuyện của văn phòng Em cũng nên đưa ông nội về thâm thành Ăn tết Ngôn cách mở cửa đưa ông nội lên xe Chỉ có em và ông nội à Đúng vậy Mắt cô đào một vòng Trông rất hoạt bát Nghe có vẻ thê đương Nhưng sẽ không sao đâu Em và ông nội ăn ý lắm Có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ rất lâu ừ. Ngôn cách không nhiều lời Cô luôn nói mình là kiểu con gái Có thể vui chơi rất cuồng nhiệt Anh không tỏ thái độ Sơn đi không để tâm, cô biết tính của gôn cách, anh sẽ không mời cô đến nhà anh ăn tết. Con gái chưa kết hôn đã bỏ mặc người nhà, chạy đến nhà bạn trai ăn tết là tự xem nhẹ mình và cũng không hợp lẽ. Anh không thể không bằng đến danh dự của cô, bản thân cô cũng cảm thấy ngượng. Ngày cuối năm, thời tiết thâm thành ấm áp, ánh mặt trời rực rỡ nhưng không trời chang. Sơn đi đã sớm thuê người quét dọn căn nhà cũ. Ở khu công xưởng tám năm trước, cô tiêu tốn không ít tiền để trang trí, sắp đặt lại căn nhà. Thay mới ga giường, thảm và đệm sofa, may mà bây giờ cô đã là một loại luật sư kiếm tiền dễ hơn tiêu tiền. Cô lo sửa sang căn nhà hết cả ngày trời, còn ông nội cầm bình tưới hoa trên ban công. Hai ông cháu thi thoảng gọi nhau một tiếng rồi nói xăm ba câu, trông thật thoải mái. Đến tối, lúc cậu nhóc Sau thức ăn mang rất nhiều món ngon tới cửa Căn nhà nho nhỏ Đã được dọn dẹp sạch sẽ và ấm áp chân ý đói đến độ sôi bụng Bèn tìm dọn cơm tất niên lên bàn Từng món đủ sắc, hương vị Và bày ra Tất cả đều xuất phát từ bàn tay của đầu bếp nổi tiếng Cô đắc ý khoe khoang Ông đội có phải con rất thông minh không Nấu cơm phiền lắm Mua ngoài luôn ngon hơn ừ, Rất ngon Ông đội cầm dĩa Bỏ bầu ngư vào miệng, cười hiếp mắt gật đầu Dưới nền đèn huỳnh quang màu ngà Mà tóc bạc phơ của ông cụ như bông tuyết khắp lánh thấy vậy, lòng chân ý xúc động Người ông đội thân yêu nhất của cô đã xa mất rồi Hình ảnh thỏa bé cùng ông Bác và chị họ xuôn vầy bên bàn ăn cơm Tại nơi đây vẫn còn rõ một một trước mắt Ông cụ ăn rất vui vẻ Chân ý đứng dậy, tận tình buộc lại khăn ăn cho ông Cầm khăn giấy, lau dầu bên khóe miệng Gắp thêm rau dưa vào đĩa Rồi dặn dò Ông đội phỉ quan Đừng ăn thịt mãi thế Biết rồi, biết rồi, ăn rau Ông đội quan ngoãn trả lời Gắp một miếng xúc lơ bỏ vào miệng Ông đội thật nghe lời Chân ý vuốt mái tóc bạc của ông Thêm nước ép hạnh đào vào cốc Rồi điều chỉnh âm lượng tivi lên một mức Giờ đang là tiết mục phát nghệ Chào xuân, ông thích nhất Diễn viên kinh hỉnh kinh kịch đang hát nỗi khổ trong lòng đã giải bày cùng ai quân tử vãng lai xin hãy nghe ta nói trần ý gặp xương sườn cùng hát ý a ai ơi xuôi về nam kinh cho nhờ nhắn đủ tấm thư gửi chồng giọng hát lên bổng xuống chậm thật sự thể hiện được âm điệu réo rắt ngân đến một nửa thì cô dừng lại lấy điện thoại ra làm bộ vô ý liếc nhìn giờ là hai mươi giờ mười bốn phút không cuộc gọi nhớ nhưng có rất nhiều tin nhắn chưa đọc tất cả đều chúc mừng năm mới không có tin nhắn của ngôn cách với tính cách của anh đương nhiên không làm trò đầy ồ không hề gây bất ngờ Chắc nhở ngôn cách vui lắm tất cả hạn đang cùng chơi đùa cô không hề hụt hẫng hít thở không khe kẽ rồi cất điện thoại di động thấy khăn ăn của ông đã bẩn cô thay chiếc khác cho ông ông ăn uống đo nê xong liền hát hí khúc Theo người trên tivi Trần thì ôm đĩa hoa quả Ngả người trên sofa ngâm nga cùng ông Cô bỏ một muối quýt Vào miệng mình Rồi đút một miếng táo vào miệng ông Trong cái tivi nho nhỏ, nhỏ cố kỹ sướng lên tiếng kinh kịch Việt kịch, kịch hoàng mai Kịch hoa cổ, tần sang, dự kịch Ông nội biết hát hết thảy chân thì cũng có thể ư hử vài tiếng Ông hát xong một câu cô không quan tâm câu sau có đúng sai điệu không mà to gan tiếp giọng hai ông cháu vui vẻ hòa thuận thời gian trôi đi lúc nào chẳng hay kinh kịch là thể loại ca kịch của trung quốc hình thành và phát triển tại bắc kinh vào thời vua càn long việt kịch là tuồng truyền thống thịnh hành ở tỉnh chiết giang miền đông trung quốc kịch hoàng mai là một loại hí khúc của tỉnh an huy nhập từ hoàng mai tỉnh hồ bắc kịch hoa cổ Hay kịch trồng hòa được lưu hành ở Hà Bắc, Hồ Nam, An Huy, phát triển từ điệu múa hoa cổ. Tần xoang là loại kịch thịnh hành ở phía Tây Bắc Trung Quốc, vừa hát vừa gõ hai miếng gỗ vào nhau, dự kịch là ca kịch ở tỉnh Hà Nam. Mới đến 10 giờ rưỡi tối, ông nội đã buồn ngủ, cho đi lấy nước cho ông nội rửa mặt và tay chân rồi để ông nằm lên giường. Sau khi đắp chăn, cô nhớ ra gì đó, ông nội Ông có nhớ một người tên Biện Khiêm không? Anh ấy là học trò của ông đấy. Từng có một năm, cô và ông nội ăn Tết ở nhà Biện Khiêm. Vô giây này, cô hơi nhớ anh. Không biết. Ông nhắm bắt lại, hơi quạo quạo. Ông muốn ngủ. Được, được, được. Trần đi không định hỏi đến cùng, Vén chăn cho ông rồi chúc. Ông ngủ ngon nhé. Rời khỏi phòng, anh đèn trong phòng khách nhỏ hẹp, sáng mông lung mờ ảo. trần thu dọn bàn ăn sạch sẽ xong đã là mười một giờ đêm tivi đang líu xíu căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng pháo trúc tục bắt đầu nổ vang ngoài kia ngẩng đầu nhìn lên ngoài cửa sổ là bầu trời thành thị tung mây pháo hoa rực rỡ đẹp quá trần đi đến ban công ngắm nhìn lấy điện thoại ra xem kiên nhắn chúc mừng xếp thành núi nhưng tìm một hồi vẫn không có của ngôn cách cô nhún vai định gọi điện cho tư côi vừa tra thấy tên thì tư côi đã gọi tới sự an ý này khiến chân ý bỗng vui vẻ hẳn hớn nợ bắt máy nói ngay a tư trùng hợp quá tớ vừa định gọi điện cho cậu đây hơ <cười> làm màu quá rõ ràng quên mất bạn rồi tư côi cười trò chuyện với cô chân chỗ tớ có tuyết rồi hai người huyên thuyên gần nửa tiếng vừa cúp máy điện thoại lại sáng lên lần này là doãn đạc anh gửi lời chúc từ nước anh xa xôi Tiếp đó giang giang thích miễn đường vũ đều gọi điện thoại ngay cả thích cần cần cũng gửi tin chân ý chúc năm mới cô nói chuyện với thích miễn đến gần không giờ tiếng pháo hoa chấn động chân trời đinh tai nhức óc cô đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời đêm dần dần được ánh pháo hoa muôn màu muôn dạng tấp sáng cả thế giới chìm trong pháo hoa sáng chói đẹp rung động lòng người cô chuyện sang băng ghế ngồi một mình trong căn phòng nhỏ thưởng thức cảnh tem. Pháo hoa rực rỡ phủ kín bầu trời, đẹp đến nước nồng trái tim cô choáng ngợp đến lặng im trước vẻ đẹp, chạy khắp đất trời. Sắp đến không giờ, cô không muốn nghe tiếng đếm ngược ngoài kia. Cô đứng dậy nhanh chóng rửa mặt sau xuôi quàng khăn tắm chuẩn bị lên giường ngủ. Vừa tắt đèn phòng khách, tấm cửa gỗ cũ kỹ lại vang lên ba tiếng gõ nhẹ nhàng. giữa màn đêm huyên áo trong tiếng pháo hoa vang vọng, tiếng gõ cửa ấy. đã lên sự trong trẻo và tĩnh mịn khôn tà sau phút đầu giật thoát trái tim liền đập thình thịch đầy khẩn trương và mong đợi chưa đi siết chặt khăn tắm chậm rãi đi tới sau cửa xuyên qua màn đêm cô kéo hỏi là ngôn cách à khi tiếng pháo hoa ngoài kia đã lên đến đỉnh điểm những người đón giao thừa hưng phần đếm ngược mười chín tám người bên kia dừng một giây mới kẽ đáp cho giọng có phần mơ hồ Nhưng chắc chắn là anh Thế giới còn đang gạo thét Sáu, năm, bốn Trái tim đập cuồng loạn Chân thì hân hoan mở cửa Trông thì khuôn mặt dịu dàng như vẽ của anh Cầu thang không có đèn Chỉ có anh pháo hoa lấp lóe tôi lên đường đất sâu thẳm trên khuôn mặt anh hệt như hoàng tử xuất hiện từ trời cao pháo hoa và tiếng đáo động Lên đến cực điểm Đêm cuối năm trôi qua trong nháy mắt Hai, một cô bổ nhò vào lòng anh vừa mừng vừa sợ trong tiếng pháo hoa ồn nã cô không sợ làm tổn lực đến ông làm ổn đến ông nội không ra nổi niềm vui gần như hét lên sao anh lại tới đây anh cúi đầu ôm lấy vòng eo mềm mại của cô khẽ đáp nhớ em đầu chỉ dừng lại ở hơi ngồi ở giữa đám người càng náo nhiệt càng nhớ cô nhớ cô nhất định sẽ cô đơn giữa ngày nhà đoàn viên cô nhớ nhớ cô nhất định sẽ mong chờ qua năm mới sẽ được gặp anh anh vốn chính là người nhà của cô nghe anh thản nhiên mà khắc kỷ thốt hai chữ nhớ em lòng chân ý vừa xót xa vừa ấm áp vui sướng đến mức dọn lẹ suýt tràn mi cô vội đỏ vào cổ anh thì thầm lái xe hơn hai tiếng mới đến đây có vẻ mệt lắm không không mệt anh nhìn dáng vẻ bám chặt anh của cô thầm nghĩ đến đến đây là đúng lời nói lơ đáng to lên ý cười thản nhiên anh thật lòng có điều đường tới gặp em trống trải không một bóng người đường xa rất rộng pháo hoa ngập trời anh nghĩ nếu em ở đấy thì nhất định sẽ thích cảnh đẹp như vậy bỗng dưng cô thật sự muốn chìm vào cõi lòng anh cô cẩn thận đóng cửa chỉ vào phòng ông nội ra hiệu ông đã ngủ rồi hai người đấm tay trong đêm gió rén vào phòng chân ý ngôn cách nhìn một lượt khẽ đói bên tai cô bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa lắp cửa. Sunny cười, mắt đảo một vòng, kiếng chân nói, vẫn còn tủ quần áo đấy, có muốn chui vào không? Anh đứng giữa ánh sáng và bóng tối, nhẹ cong khóe môi, không nói tiếng nào. Họ đã trưởng thành, chui vào là chuyện quá khó. Giường chân ý vẫn là chiếc giường thời thiếu nữ, vừa ngắn vừa hẹp, vong dáng ngôn cách cậy cao, chỉ có thể nghiêng người cuộn mình, ôm cô vào lòng, kề sát bên nhau. cô cảm thấy ấm áp vô cùng khuôn mặt tràn đầy nét cười hạnh phúc cô không bao giờ che đậy cảm xúc vui vẻ của mình dù giữa bóng đêm hay đang nhắm mắt thì anh vẫn có thể cảm nhận được nụ cười của cô anh cụp mắt pháo hoa muôn màu ngoài cửa sổ bùng lên hết lượt này đến lượt khác dọi vào mắt cô như lưu ly muôn hình vạn trạng đêm cuối năm ấm áp và dịu êm trên lý ngả trong lòng ngôn cách vẫn nằm chìm trong sự bê say trước đó Ý thức không mấy tỏ tường, ngón tay bà lấy cánh tay mướt mồ hôi của anh theo thói quen, bỗng nhiên không dừng được, nở nụ cười hạnh phúc. Ngôn cách, hả? Lần đầu tiên em cảm thấy ngày Tết hạnh phúc thế này. Cô nhắm mắt như nói mơ, trước kia mỗi lúc giao thừa đều chỉ có một mình em, nhìn nhà người ta đốt pháo, rồi một mình bò lên giường ngủ. Hôm nay có người ngủ cùng em. Cô cười khai khách, khách, cảm thấy rất hài lòng. ôm anh bằng cả tay lên chân như gấu cao lao ôm cây anh hôn nhẹ lên trán cô ngủ hoa nào ừ. cô thỏa mãn khép bắt lại không biết qua bao lâu cô nghĩ tới gì đó bỗng choàng tỉnh ngôn cách ừ. ngôn cách chúng ta sinh em bé đi đương nhiên chúng ta sẽ sinh em bé cô cười vui vẻ ngoan ngoãn nằm ngủ nhưng vậy giây sau cô lại mở bắt ra tò mò Anh hứa xem, con của chúng ta có bị tự kỷ không? Thời khắc này vẫn phải sửa lại cho đúng. Thật ra, nghiêm túc mà nói thì anh và Ngô đủ mắc chứng bệnh tự kỷ. Cái thứ gì thế? Anh ôn hòa lặp lại, đây là một loại tự kỷ hiếm thấy. Người người mắc cũng thường, anh không muốn tự khoe khoang, thường y quy rất cao. Trước đó, chân Y đã tìm hiểu tài liệu. Phần lớn người tự kỷ thường có vấn đề trong phát triển trí tuệ, khi ấy cô cảm thấy ngôn cách như thế này đã là kỳ tích, giờ đây mới rõ họ có phân loại chuyên môn. Cô lặng lặng ngẫm nghĩ nói, bệnh của anh hay quá. Không giống bệnh của em, không tốt chút nào cả. Chị đi bất mãn lẩm bẩm, đứa trẻ tăng động rất khó nuôi, hơn nữa nếu bị nhân cách Cô không nói tiếp, trái tim như bị ai đó xe toạc đau đến tê dại, cô vẫn cho rằng có bệnh cũng không sao cả. Chỉ cần cố gắng kiềm chế là được, cô muốn ở bên ngôn cách, nhất định phải ở bên ngôn cách. Nhưng đứa trẻ, cô nhắm mắt lại, cố gắng dằn nỗi tuyệt vọng cuộn trào nơi đáy lòng, tỏ vẻ thoải mái nói. Nếu anh lấy em, sẽ phải đẩy đứa con của mình vào nguy hiểm đấy. Anh ôm chặt cô theo bản năng, chỉ nói là, là con của chúng ta. tiêm chân ý thắt lại, cõi lòng giàn rào hơi ấm, cô cúi đầu, giọng cũng hạ xuống. vậy cũng không nên nếu em lo lắng và thấy áp lực tâm lý chúng ta có thể không cần có em bé ngôn cách nghiêng đầu môi chạm vào tai cô nói bình thản như chuyện tầm thường anh cảm thấy chỉ có hai người chúng ta cũng rất tốt cô sửng sốt vùi đầu vào lòng anh nước mắt rơi trên ngực anh như vỡ đe ngôn cách em không bao giờ muốn rời khỏi anh tuyệt đối không muốn sáng mùng một anh dương rạng rỡ ấm áp sợp đỏ hợp lòng người chân lý từ từ mở mắt ra nhìn thấy ánh nắng màu vàng nồng ấm nhảy nhót trên hàng mi quay đầu lại cô điền trông thấy đôi mắt đen nhánh dịu dàng của ngôn cách không biết anh tỉnh dậy trước bao lâu đang nhìn cô không chớp bằng đôi mắt tinh khiết chỉ có bóng dáng nho nhỏ của cô cô không kìm được nhoẻn môi trao cho anh một nụ cười tươi rói sáng sớm thức dậy rửa mặt nấu ăn Tâm trạng cô vẫn luôn vui vẻ, lặp đi lặp lại một khúc ca từ thuở xưa. Mỗi ngày mở bắt ra, trông thấy anh và ánh mặt trời. Đó chính là tương lai em hằng mong ước, em cao khát tình yêu của anh. Ngôn cách vừa ăn cháo, vừa nghe bài ca tươi vui của cô. Nhìn cô, dỗ dành ông nội, đánh răng rửa mặt cho ông. Tâm trạng anh cũng thoải mái, anh nhìn đồng hồ đeo tay theo thói quen. Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân... Sơn Í đã chăm ông nội ăn sáng xong xuôi, quay lại nhìn anh. Ngôn Cách, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé. Vài ngày nữa phải đưa ông về viện điều dưỡng rồi, em muốn đưa ông đi chơi. Được, anh gật đầu, vốn định đưa cô đi chơi. Em muốn đi đâu? Khu vui chơi. Cô cười. Ừ, cũng như anh nghĩ, lễ tình nhân trước, họ đến khu vui chơi. Sơn Í thay quần áo cho ông nội, đem theo bình nước, mang cả khăn tay và khăn giấy. Ngôn Cách lẳng lặng trông theo. không ngờ những lúc riêng tư như trước mặt ông nội thế này cô lại bộc lộ sự cẩn thận chăm chú đến vậy chẳng khác nào bà quản gia nhỏ tháng hai thâm thành đã ấm áp người đến khu vui chơi rất đông phần lớn là những cặp tình nhân trẻ chị lo cho sức khỏe ông nội nên không chơi mấy trọ kích thích mà chỉ lên xe tham quan dạo chơi khắp nơi lúc lâu sau ông nội thấy vòng xoay ngựa gỗ hớn hở đòi chơi thế là ngôn cách mua vé để chân ý chơi cùng ông nội còn anh đứng ngoài ngắm nhìn cô cười rạng rỡ trên chú ngựa gỗ hôm nay chân ý mặc váy trắng mái tóc không buộc tung bay trong gió xinh đẹp như thiên sư sang trần ngồi trên ngựa gỗ cô không ngừng vẫy tay và nở nụ cười thoải mái với anh khuôn mặt nhờ nhẫn tràn ngập niềm vui cũng bởi vì vui nên khuôn mặt ấy như tỏa sáng rực rỡ đến nỗi hiến mọi vật xung quanh đều nhạt màu nguồn cách dõi theo bóng dáng của cô cô vui chơi rực rỡ muôn màu nhưng chỉ là hư vô trong anh đám người xung quanh đều không tồn tại anh cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh huyên náo nào ngoại trừ cô cuối cùng cô hớn hở tụt xuống ngựa gỗ trở lại bên anh và vui vẻ nói thú vị quá anh vuốt mái tóc nơi thái dương cô nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm mại của cô ra sau tai Vừa chạm phải, tai cô đã đỏ bừng. Anh hiếm khi làm hành động này ở nơi công cộng. Trần ý ngước mắt lên, thấy mắt anh trong suốt như có điều muốn nói với cô. Nhưng lúc này, ông đội lại đòi chơi một lượt nữa. Trần ý chơi cùng ông. Ngôn cách thấy cô lên ngựa gỗ, quay đầu nhìn vườn hoa ở đằng xa. Khi nãy, suýt nữa anh nói sai, vừa định nói, anh mua hoa cho em nhé. Rồi lại nghĩ, không nên hỏi vậy. Mà nên mua cho cô luôn Hình như cô không nhớ hôm nay là lễ tình nhân Nhưng anh vẫn nhớ chuyện nhiều năm về trước Và luôn muốn đền bù Anh quay lại trông thấy tô minh giữa đám đông Nên yên tâm đi về phía vườn hoa Anh thẩm nghĩ Mua hoa về xong Anh nên nói với cô Chiếc váy trắng của em rất đẹp Cầm hoa đỏ sẽ đẹp hơn nữa Chân đi xuống ngựa gỗ Không thể ngôn cách Nhìn xung quanh cũng không tìm ra Gọi điện cho anh thì máy đang bận định đứng tại chỗ đợi nhưng ông nội thấy cửa hàng bánh ngọt ở đằng xa liền đòi ăn bánh ngọt đi đường nửa đường cô thấy tô Minh mỉm cười với anh ta cửa hàng bánh ngọt rất đông khách người người chen chúc nhốn nháo lúc muốn cách xếp hàng trả tiền không biết ông trông thấy thứ gì bên ngoài đột nhiên lao ra ông nội chân lý vội vàng bỏ lại đĩa chạy theo tô Minh cũng lập tức đuổi theo cô vui chơi đang có lễ hội mùa xuân diễn viên là người qua lại như dòng thủy triều chân ý chạy mấy chục mét thấy ông nội bị mấy người đeo mặt nạ thu hút len lỏi vào đội ngũ diễu hành vất vả lắm cô mới vòng qua được những bộ trang phục sặc sỡ và mặt nạ kỳ quái tóm lấy tay ông nội rồi dốc sức kéo ông khỏi đoàn người ông nội tưởng cô nổi giận ù rũ cúi đầu chân lý lo ông bị đụng lo lắng nhìn quanh bỗng có người vỗ vỗ gáy cô quay lại thì trông thấy một cái mặt nạ tối sầm với hai má bôi trắng toát khiến cô sợ hết hồn ngôn cách đi đến vườn hoa rồi mua một bó hoa hồng trả tiền xong điện thoại đổ chuông là mạnh hiên anh đi tới chỗ vắng người có chuyện gì à biện khiêm tỉnh rồi có nói một chuyện mạnh hiên dường như khó xử gì cơ anh ta tiêm loại thuốc mới nhất của msp vào gáy chân ý đã qua nhiều ngày Chắc bắt đầu có hiệu quả rồi Đầu ngôn cách đổ tung Giáng vẻ thi thoảng mơ hồ Hay chán nản của chân ý Trong mấy nghỉ qua hiện lên trước mắt anh Lòng anh trùng xuống như bị chiếc búa tạ nện phải bó hoa hồng trong tay Bỗng rơi xuống đất Anh sải bước đi Chân ý Diễn viên đeo mặt đạn trắng bệnh nhếch miệng cười chúc càng đắc sợ Chân ý lùi lại một bước Kéo giãn khoảng cách Nhưng xem chừng Diễn viên đeo mặt đạn muốn làm quen với du khách kéo bộ trang phục sặc sỡ ôm cô xoay vòng chân đi không thích lắm nên rãi ra diễn viên huyền cười với cô sau lớp mặt nạ rồi biến mất giữa đoàn người đang diễu hành không hiểu sao chân đi bỗng thấy váng đầu cái đập đầu ban nãy không hề mạnh nhưng cô như bị chấn động không nhớ bỗng nhớ lại hôm ấy ở phòng bệnh của tư côi biệt khiêm cũng từng vỗ đầu cô cô nghi ngờ quay lại thấy ông nội đang ngồi dưới đất vui vẻ nghịch quả cầu thủy tinh, cô cúi xuống định đỡ ông nên vừa khom người gần cờ trên cổ cô giống như bị co rút đau như thể bị lột da, cô bỗng hoa mắt chậm rãi sờ ra sau cổ đau quá nhưng rụt tay về lại không có gì cả đầu cô đình chạy một giây thấy lòng bàn tay xuất hiện một giọt hai giọt ba giọt máu cô ngơ ngẩn sờ mũi mình sao bỗng dưng lại chảy máu mũi thế này chiếc vế trắng nhanh chóng điểm từng chấm đỏ như cánh hoa hồng nở rộ ông nội vẫn ngồi dưới đất chơi cô muốn đến đó nhưng chân nặng như đổ trì không cất bước nổi ngôn cách ngôn cách cô ngẩng đầu nhìn hôm nay quả là ngày đầu xuân tươi đẹp ánh nắng chăn hòa xung quanh rộn rã yên lành chú hè và người đeo mặt nạ trong đoàn diễu hành trông như yêu ma quỷ quái họ ăn vận lộng lẫy nhảy điệu múa mừng vui răng màu sặc sỡ lướt qua mặt cô như nước chảy cô thấy ngôn cách đứng đối diện đoàn người anh thấy dòng máu nơi khóe miệng cô khuôn mặt bình thản thanh tú nhoáng lên nỗi sợ hãi sâu thẳm nhưng trong nháy mắt đoàn diễu hành vui tươi che khuất tầm mắt họ không biết từ đâu một cơn đau tan nát cõi lòng thấm bút tận đáy linh hồn sâu thẳm rồi lan tràn khắp thân thể khiến cô đau đớn đến mức rơi lệ tại sao lại khóc trước thật kỳ lạ cô định chạy về phía ngôn cách Nhưng vừa nhấc chân thì người cô đã nghiêng đi, chậm chậm ngã xuống đất, thế giới đảo luận mọi sắc thái lướt qua mắt cô rồi trở thành một màu xanh thẳm. Bầu trời tháng hai của Thâm Thành cao vời vợi, xanh miên man, không một gợn mê trắng, yên ả như vũ trụ vĩnh hằng, bố dưng khuôn mặt kinh hoàng tuyệt vọng của Ngôn Cách xuất hiện giữa bầu trời. Cô mơ màng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sao anh lại khóc? Anh nâng đầu cô lên, nước mắt rơi trên mặt cô, mất kiểm soát nói gì đó, nhưng cô không nghe thế nữa, ý thức rút khỏi đau bộ như nước chảy, vô số ký ức ùa vẻ như thước phim đền chiếu. Có phần mơ hồ, lại có phần tỏ tường, dường như cô thấy hình ảnh vài tháng trước khi anh ngồi trên giường. Cô tựa đầu vào vai anh, nghe anh đọc bài thơ tình xế sẩm đến sợn gai ốc, anh ngượng chín cả mặt, đọc lên bằng giọng nghiêm túc rành giọt. Lòng dâng chẳng niềm hạnh phúc Chỉ vì em đang ở trước mắt anh Mỉm cười với anh Vẫn như năm ấy Tình yêu sau giấc mơ này Rõ ràng biết em đã muôn ba muôn sập vì anh Lại ngỡ rằng Có thơm ngọt lành Hoa rơi muôn sắc Tưởng chừng như anh và em mới gặp gỡ lần đầu Mới gặp gỡ lần đầu Ánh sáng lóe lên Trở về rất nhiều năm về trước Có tiếng hét trói tai giữa ngọn lửa hừng hực Trân Ý, chân Ý yếu đuối, hãy ngủ yên đi, để chị cứu vớt em. Sau đó, cô nằm trên chiếc băng ca bị bỏ quên ở bệnh viện, đối mặt với ánh đèn flat của phóng viên, đồng ngực và bắp đùi non nớt của cô bị phơi bày toàn bộ. Lúc cô xấu hổ đến ngỡ ngàng, lại nghe thấy tiếng nói trong lửa giữ, Trân Ý, ngủ đi, hãy để cự chị cứu vớt em. Cô nghĩ, sống mệt mỏi như thế, chỉ bằng nằm ngủ một lát. Nhưng ngay sau lúc ấy, cô cảm nhận được một mùi thơm và hơi ấm chưa từng có. Có cậu bé đi tới, chàng chiếc áo khoác hải quân màu xanh đậm lên người cô, mắt cô bỗng chốc, sáng rõ trở lại, dõi theo bóng anh. Chưa từng nhớ đến chuyện này, vậy mà bây giờ lại nhớ tới, thì ra đây là lần đầu gặp gỡ Thì ra, cô được hơi ấm của anh cứu vớt, thì ra vì theo đuổi anh mà cô có thể sống tiếp. Rất nhiều chuyện đã rơi vào quên lãng. đã chìm vào mông lung em chỉ nhớ rằng mình từng yêu anh